quỷ y sát. Tác giả: Tàng Lý. Độ dài: 218 chương. Thể loại: nữ nữ, ân oán giang hồ, cương thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm. H. H.E. Nhân vật chính: Hoa Dĩ Mạc, Tô Trừng Nhi, linh Lam, Bạch Uyên. Phối hợp: Nguyễn Quân Viêm. Ano và các nhân vật khác Văn án Một người là quỷ y máu lạnh quái gỡ Còn nàng là giang hồ đệ nhất Mỹ nhân lạnh lùng đạm mạc Vì cứu phu quân của mình Nàng gặp quỷ y quỳ gối ngoài cửa hang của quỷ y suốt 3 ngày Cuối cùng cũng có thể đạt được ý nguyện Cái giá phải trả là một mạng Đổi một mạng Quỷ y nói với nàng Bắt đầu từ bây giờ Thân thể của ngươi, lòng của ngươi đều là của ta. Nếu phản bội, ta sẽ hủy diệt ngươi. Trong lúc đó, yêu hận tình cừu giữa hai người dây dưa thành đấu đá, quái quỷ ngự tỷ cùng bàn sơn ngự tỵ quyết đấu. Quyển một, thiên địa bức nhân, vạn vật như cỏ rác xúc vật. Chương một Hôm nay huyện Thanh Nguyên vô cùng náo nhiệt, bà chủ khách điếm cười đến rạng rỡ xinh đẹp vội bắt tay vào khảy bàn tính. Những viên ngọc trên bàn tính và chạm vào nhau phát ra âm thanh bình bình thanh thúy. Sắc mặt tươi cười của nàng cũng hiện rõ trên cương mặt. Cửa khách điếm dường như sắp bị đạp gãy. Bạc trắng không ngừng được đưa vào ngăn kéo. Mà mỗi lần đưa vào thì đều đi kèm với phân lượng ngày càng nặng. Còn trên đường, người đến người đi, nối liền không dứt. Hôm nay là ngày đại hôn của công tử Phủ Nguyễn Gia, Nguyễn Quân Viêm. Từ một tháng trước, Nguyễn Thiên Ân đã phát thiệp mời mời các nhân hồ hiệp sĩ bên ngoài đến Phủ Nguyễn Gia uống chén rượu mừng. Chúc mừng hôn sự cho con trai độc nhất của hắn. Nói đến Phủ Nguyễn Gia, ở trên giang hồ có thể được nói là tiếng tăm lừng lẫy. Có rất nhiều người trà trộn trong giang hồ, vết đào liếm máu mỗi ngày nhưng cũng có chút thế lực không thể đắc tội. Thế lực này bị nhân sĩ trong giang hồ kết luận như một pháo đài ba tầng. Phong thu Sơn Trang và Phủ Nguyễn Gia là hai thế lực lớn nhất. Phong thu Sơn Trang lớn như cung điện, cầu một kiếm của Phủ Nguyễn Gia chém lên không trung, thì địa lôi hỏa dược nổ rung trời. Phần còn lại của pháo đài bị chia thành các tầng khác nhau, bách hiểu lau, thứ ảnh lau và phệ huyết lâu. Đương nhiên bức quá những thứ này chỉ là thế lực to lớn bề ngoài mà thôi. Trong giang hồ cũng không thiếu vài cao thủ thăm tàn bức lộ, người mang tuyệt kỹ hoành động lôi đình. Nếu như không cẩn thận chọc phải những cao thủ này, thì cũng chỉ có thể tự thang thở một tiếng, xui xẻo. Trở lại chuyện chính, là con trai độc nhất của Nguyễn Thiên Ân, trong giang hồ Nguyễn Quân Viêm cũng có chút danh tiếng, nhưng cũng không hoàn toàn chỉ dựa vào thế lực của phụ Nguyễn Gia. Trong giang hồ Nguyễn Quân Viêm có tên là Ngọc Kiếm Công Tử có thể nói hắn có rất nhiều khuê nữ ngưỡng mộ Mặt mày tuấn tú hiển nhiên không cần phải nói nhiều, một thân võ công cũng hơn người, mà lại là người khiêm tốn lễ độ. Cách làm người trưởng nghĩa, trong dân hồ được rất nhiều người khen ngợi, hơn nữa hắn đối với vị hôn thê là Tô Trần Nhi, vô cùng ôm nhu. Đối với nữ tử, đây mới là điểm có mị lực hấp dẫn nhất. Hiện tại trong mắt mọi người cả hai là đôi thanh mai trúc bạ xứng đôi nhất, cuối cùng thì khi Nguyễn Quân Viên bước vào tuổi 20 liền bắt đầu tiếp nhận cuộc đại hôn này. Còn đối với phường đông nam tử trên giang hồ mà nói, chuyện than thở nhiều nhất chính là đệ nhất mỹ nhân Tô Trần Nhi, sắp trở thành danh hoa có chủ. Vào hai năm trước, Tô Trần Nhi vẫn chưa nổi danh như vậy, nàng vốn là nhi nữ của Tô Viễn, người mà Nguyễn Thiên Ân kết bái làm đại ca. 12 năm trước khi võ làm phân tranh là lúc Tô Viện vì cứu Nguyễn Thiên Ân nên chẳng may mất bạn, khi đó Nguyễn Thiên Ân liên thệ trước mộ phần của Tô Viện, nhất định đem nữ nhi độc nhất của hắn nuôi nên người, bảo đảm cả đời nàng không cần lo lắng. Khi đó Tô Trịnh Nhi chỉ có 5 tuổi. Mà hôm nay nói đến Tô Trịnh Nhi thì lại không khỏi nhắc đến chuyện thú vị trong giang hồ 2 năm trước. Ngày ấy là đại thọ 40 của Nguyễn Thiên Ân, hôm đó huyện Thành Nguyên cũng nghe đón nhân sĩ từ 4 phương 8 hướng tới, không bao giờ nghĩ đến lại có người dám quấy trối như vậy. Một tên khất cái ăn mặc tắt trưới, quần áo tạ tơi cặp mắt sáng như ngọn lửa tinh quang bắn ra bốn phía xuất hiện. Người giữ cửa phủ Nguyễn Gia tất nhiên đem hắn ngăn lại ngoài cửa không cho tiếng vào, sau đó tự nhiên nổi lên tranh chấp. Dựa theo lời người kể chuyện nói lại chính là chỉ thấy tên khất cái kia cũng không thèm để ý. Tùy tiện ngồi trên mặt đất, mặt cho 8 người đến lôi hắn đi nhưng vẫn ngồi bất động như núi. Phủ Nguyễn Gia việc trên xuống dưới 112 tên đệ tử thân hình bệ vệ, không người nào có thể làm lão khất cái nhúc nhích. Tuy rằng cửa phủ Nguyễn Gia rất lớn, chỉ một tên khất cái mà thôi cũng không gây trở ngại từng khách tiến vào. Nhưng mà thời gian càng lâu thì lại có nhiều người đến xem náo nhiệt. Rốt cục đem cửa ra vào ở phủ Nguyễn Gia, về kính đến nỗi nước chảy không lọt. Vẫn là lão khất cái kia ăn mặc quần áo rách nát, ngồi trước cửa sẽ làm ảnh hưởng không tốt. Vì thế đến cuối cùng ngay cả Nguyễn Thiên Ân cũng phải kinh động. Nguyễn Thiên Ân công lập thăm hậu khi nhìn đến lão khất cái hiển nhiên không khó nhìn ra được, thăm sau khó lường của đối phương, nhất thời cũng chỉ biết cung kính. Nhưng mà lão khất cái kia cũng không cảm kích, chỉ cười hì hì nhìn Nguyễn Thiên Ân, nói... Lão nhân và ta tính tình tùy tiện, hãy để ta ngồi đây một lúc, trừ khi ngươi có thể không tổn hại đến điều kiện tiên quyết của lão nhân thì ta cũng sẽ dời ra một chút, nếu không Thế hãy để lão nhân tùy hứng một hồi. Tiếng tâm của Phủ Nguyễn Gia Trư Giang Hồ không phải nhỏ cũng không phải những kẻ ức khiếp người yếu thế, mà Nguyễn Thiên Ân lại không muốn gây thù hằng, nhưng nói ngon ngọt khuyên bảo thì đối phương lại căn bản không chịu động đậy. Còn hắn, thứ là người đứng đầu trong phủ tất nhiên là không thể tự mình đi xử lý chuyện nhỏ nhặt thế này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không có biện pháp, sau đó Tô Trần Nhi liền tiến ra. Ha <cười> ha, <cười> các người không thể nhìn thấy thời khắc Tô Trần Nhi xuất hiện đâu, sa mỏng che mặt, váy dài rủ xuống, tóc đèn pháp phới, quả như là tiên nữ gián trần người kể chuyện phun nước miếng cầm cây quạt trong tay gõ gõ cạnh bàn. Chỉ thấy nàng nói với nhà hoàng bên cạnh vài câu, sau đó liền có người mang tới một chén kiến. Một chén lớn, rất là nhiều kiến a. Sau đó thì thần sắc cười hì hì của lão khất cái cũng nhìn không được mà thay đổi. Sau đó thì sao? Trên mặt lão khất cái kia, khi trắng khi xanh bỏ lại một câu. Tiểu nữ hoa xem như ngươi lợi hại. Sau đó chỉ có thể mặc mũi xám xịt, đứng lên rồi bỏ đi. Nữ nhân loại hại thiệt nha. Tất nhiên, tất nhiên. Nhưng mà, lý do gì mà ngươi nói nàng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, không phải ngươi nói nàng có sa mỏng che mặt sao? Đó là bởi vì, ngay lúc lão khắc cái rời đi, thật khéo là trời nổi lên một trận gió, khăn che mặt của nàng ấy liền nhẹ nhàng tung bay. ô. Bộ dạng thế nào? Thật sự giống xinh đẹp như tiên nữ gián trừng mà mọi người trong giang hồ vẫn hay đồn thổi sao? Ha <cười> từ ngữ cũng không thể diễn tả được. Mặc dù chuyện hôn sự của Phủ Nguyễn Gia làm nữ nhân tan nát quải lòng, nam nhân thì tiếc hận nhưng mọi người cũng không thể không thừa nhận. Hai người làm một đôi trời đức tạo nên, một tân làng một tầng nương. Cảm tình 11 năm đã đủ làm cho mọi người hâm mộ chịu chóng vàng trời nghi thức lòng trọng lọt vào tầm mắt mọi người đều sắc đỏ vui mừng khóe môi nguyễn quân viêm chứa ý cười ôn hòa cưỡi trên một con ngựa cao to trước ngực là một chiếc tú cầu đỏ âu một thân y phục tân lang màu đỏ quả nhiên càng tôn thêm vẻ mặt sáng sủa bộ dạng chỉ có thể có ở những công tử tuấn tú mà kiệu hoa tinh xảo đẹp đẽ phía sau là thiên hạ động lòng người ngồi ngay ngắn trong đó ven đường chật ních người Những người đó đều là kẻ bình thường Không có tư cách tham gia vào hôm lễ của Phụ Nguyễn Gia Bức quá chỉ là tới xem náo nhiệt Nhìn kỹ phòng thái của Tân Lan Và lại họ còn muốn ngắm nhìn tiên nữ giáng trần Nhoáng một cái Kiểu Hoa Liên được rước đến Phụ Nguyễn Gia Nguyễn Quân Viêm triệt dây cưa Ngậy xuống ngựa Sau đó chậm trả đi đến phía trước Kiểu Hoa Cúi người xuống nhẹ nhàng nói Nương tử đến rồi Sau đó hỗ trợ vén mạnh Một đôi tay tinh tế trắng muốt hiện ra liền bị Nguyễn Quân Viên ôm nhu nắm lấy Tất cả từng khách đều hâm mộ nhìn một màn này Nhìn Tương Lan giúp đỡ Tân Nương đi vào trong phòng Nguyễn Thiên Ân ngồi ở ghế trên cười đến thoải mái Bên cạnh là phu nhân phòng như Nhất bái thiên địa Giọng nói to rõ vang vọng trong phòng như vậy Nguyễn Quân Viêm nắm tay Tô Trực Nhi Cúi người hướng về phía cửa Nhị bái cao đường Trên mặt Nguyễn Thiên Ân tươi cười càng rộ hơn, lúc hai người xoay lại không thể phát hiện Phong Như hơi hơi nhíu mày. Dư quan tập mắt dừng ở một bên bình tĩnh chưa ý cười, nhìn hai người đứng cách đó không xa. Phù thề vào bái! Nguyễn Quân Viêm cầm tay Tô Trần Nhi, để mắt tảng rảy cười nhu hòa, sau đó liền muốn cúi người xuống. Trong chớp mắt ngắn mũi này sắc mặt Nguyễn Quân Viêm bỗng nhiên thay đổi. Ngày sau đó thân mình cúi xuống kia liền mềm nhũn, trong tầm nhìn chăm chú của mọi người, hắn yếu đuối ngã xuống đất. Âm thanh rất nhỏ khi tinh thể cùng sàn nhà tiếp xúc, chớp mắt cũng vang lên, bàn tay đang nắm tay Tô Trường Nhi cũng rơi xuống. Vị Nhi! Nguyễn Thiên Ân kinh hãi cả người bật dậy từ chỗ ngồi. Chương 2 Lấy thân báo đáp Phần 2 Từ lão hết mắt nhìn, tay trái chậm rãi vuốt chòm râu hoa râm của hắn, tay phải nhẹ nhàng khoát lên cánh tay của nam tử trên giường, nhẹ nhàng không tiếng động. Từ lão, nhị tử nhà ta thế nào rồi? Từ lão nghe vậy thì chậm rãi thu hồi bàn tay bắt mặt của mình về, sau đó từ trên giường đứng lên. Khi từ lão vừa đứng lên thì phong như liền đi tới từng bước ngồi xuống mép giường, cầm lấy tay nguyễn quân viêm, trong mắt toát ra lo lắng. Tình huống của Nguyễn Công tự có chút không ổn, vừa rồi ta xem xét qua thì thấy mạch đập của Nguyễn Công Tử rất yếu, hơi thở hỗn loạn, sắc mặt và môi đều thâm lại, từ lưỡi cũng tiêm tay, chắc chắn là do chức độc phát tác. Độc phát tác? Lúc bay đường trước mặt bao nhiêu người viêm gì rất khỏe mạnh, sao lại có thể trúng độc? Không phải là do trúng độc tức khác. Nếu lão phù đoán không sai, thì độc này là loại độc ngấm lâu ngày. Những cơ quan trọng yếu trong cơ thể hiện tại đang lâm vào tình trạng rối loạn hồn mê. Xem ra đối phương cũng không phải muốn trực tiếp lấy mạng cộng tử. Người nói là có người luôn âm thầm hạ độc viêm nhi. thì ngưng, trước tiên khoan hãy tìm kẻ hạ độc, cứu viêm nhi quan trọng hơn. Từ lão, có cách gì giải độc không? Phong như quay đầu cấp bách mở miệng nói. ai thật sự đối với loại độc này lão phù biết rất ít. Càng đừng nói đến chuyện dạy độc. Từ lão, người hành y trong giang hồ vì có hơn 10 năm, y thuật vượt trội, ngay cả người cũng không có biện pháp thì biết thế nào mới được đây. Nguyễn Thiên Ân rất gao nhíu mi lại, dừng một chút, tự hồ như đang nghĩ đến cái gì đó. Có chút thở mạnh, nặng nề hừ một tiếng, cả giận nói. hừ. <cười> À dám càng rỡ như thế, dám hạ độc nhi tử của ta vào ngày đại hôn. Nếu để cho ta điều tra ra, đem sườn hắn nghiền thành tro cũng không đủ. ai dưỡng bớt giận, tổn thương thân thể sẽ không tốt. Phong Thiến ở bên cạnh đã mở miệng. Viêm ca ca các nhân thiên tướng mà. Nói xong thì quay đầu nhìn Tô trình Nhi liếc mắt một cái mở miệng nói. Tô tỷ tỷ cũng nên lại đây khuyên nhủ dưỡng đi, mặc dù bái đường vẫn chưa xong nhưng cũng không thể đứng ở đó mà ngẩn người ra câu chuyện nhi đứng yên tại chỗ nàng cũng không để ý tới lời nói ẩn ý của phong thiến một mình hướng từ lão ôn hòa hỏi không biết từ lão có biện pháp gì không từ lão vuốt vuốt chằm râu cần nhắc nói có hai cách nhưng mà đều không dễ tuy là cực độc nhưng có thể dùng công lực tương sinh tương khắc đẩy chất độc ra thì cũng có thể làm nguyễn công tử độc bị trúng loại âm độc cần có thuần dương công lực đến để đẩy ra Nhưng mà, Nguyễn Công Tử trúng độc mạng tính, phát tác chậm, chất độc đã tích lũy trên dưới 7 ngày, độc tố cực mạnh. Nếu muốn thuần dương công lực đến đẩy độc tố ra thì cũng phải mất 7 ngày. Quá trình này dường như cần một người có hơn 10 năm công lực. Nguyễn Thiên Ân nghe vậy sắc mặt không khỏi thay đổi, 10 năm công lực ý nghĩa là gì không cần nói cũng biết. Còn có biện pháp nào khác hay không? vẻ mặt Nguyễn Thiên Ân trầm trọng. Võ nghề của phủ Nguyễn Gia lấy kiếm pháp làm chính yếu, nội lực cũng tương đối trung hòa, tuy muốn hỗ trợ cũng giúp không được. Mặc dù biết vài người có nội công thăm hậu nhưng chắc vì hắn đã chịu cứu một người không thân cũng chẳng quen. Dường như từ lão đoán được phản ứng của Nguyễn Thiên Ân, lão gật gật đầu nói. Còn có một cách mặc dù y thuật của lão phù không thể giúp nguyễn công tử điều trị nhưng mà trên giang hồ lại luôn có nhiều người có y thuật tinh diệu có thể giải loại độc này người từ lão muốn nói là ai từ lão nhìn nguyễn thiên ân liếc mắt một cái chừng trừ nói nguyễn bảo chủ cũng biết người đó nguyễn thiên ân nghe thấy từ lão nói như vậy trong đầu chậm rã nhớ lại liền hiểu được Sắc mặt vẫn không dịu đi chút nào. Từ lão chỉ, người đó. Vâng, chính là nàng, quỷ y. Quỷ y hoa dĩ mạc, tên này vẫn lưu truyền trong giang hồ, cuối cùng cũng có ngày nhắc đến. đang được người yêu, bị người hận, cũng bị những thầy thuốc trong giang hồ khinh bỉ, bởi vì quỷ y căn bản không xứng với danh hiệu đại phu. Đại phu vốn là lấy việc cứu sống người làm nhiệm vụ của mình nhưng còn quỷ y thì thấy chết mà không cứu, chứ bao giờ là một thầy thuốc nhân từ. Nhưng mà không ai có thể phủ nhận y thuật cao thăm của quỷ y. Lời đồn đại nói rằng không có người nào mà quỷ y không thể cứu sống, tuy đã bước một chân vào quỷ môn quan cũng nhất định sẽ được quỷ y kéo trở về. Trên dân hồ từng có lời đồn đại nói là diêm vương muốn người chết lúc canh ba, quỷ y càng muốn hộ người hoàng dương. Bởi vậy có thể thấy được giang hồ bàn tán về nàng thế nào. quỷ y thành danh 6 năm trước, lần đó cũng là lần đầu tiên người giang hồ nhìn thấy quỷ y. Nàng giống như đột nhiên xuất hiện rồi sau đó khiến cho sóng tòi gió lớn khắp nơi. 6 năm trước, trang chủ phòng nhất hiếu của phòng thu Sơn Trang bị em ruột âm mưu hạ độc. Trong lúc đó tất cả mọi người đều không nghĩ không lâu nữa thì phòng thu Sơn Trang sẽ đổi chủ. Sự tình ngày càng biến hóa kịch tính, biến hóa nguyên nhân là vì nữ nhi thứ hai của phòng nhất khiếu, phòng nhiễm mang về một tiểu cô nương bị thương. Giang hồ đồn đại bộ dạng hoa dĩ mạc lúc đó thoạt nhật bức quá chỉ mới 10 tuổi, ai cũng không đoán chỉ là một tiểu cô nương như vậy mà lại ra tay giải độc cho phòng nhất khiếu. Lúc nào giải độc không ai ở đó mà phòng nhất khiếu lại đang hồn mẹ bất tỉnh, bởi vậy dường như không người nào biết được tình hình trong phòng lúc đó là thế nào. Chỉ biết qua khoảng thời gian một nén nhang, phòng nhất khiếu liền tỉnh giải độc tình thế chút nữa suy tàn lập tức được vãn hồi phong thu sân trang này một lần nữa về lại trong tay phòng nhất khiếu. giang hồ lúc bấy giờ vô cùng khiếp sợ hoàn toàn cho rằng thần y xuất hiện Cho đến không lâu sau mọi người liền phát hiện mình nghĩ 10 phần sai chuyện này qua không lâu có người liền tìm bắt hiểu lau tra xét ra chỗ ở của hoa Dĩ mạc ở gần vùng trầm uyên có một cái hàng đá trước hàng đá viết ba chữ quỷ y quật Bắt đầu từ đó về sau liền có không ít người bắt đầu nối tiếp nhau để xin chữa bệnh. Đi một nhóm về vài người, người có cơ hội trở về rất hiếm. Mà dần dần giang hồ liền có lời đồn đãi quỷ y có hai điều kiện. Thứ nhất thuận mắt, thứ hai đáng giá. Có nghĩa là nếu ngươi vừa mắc quỷ y cũng đồng nghĩa với chuyện ngươi đã thành công một nửa. Tiếp theo cần đó, đó là ngươi phải mang những thứ quý hiếm để trả công. Nếu không, thể thỏa mãn hai điều kiện đó. Vậy thì còn một biện pháp khác, chính là xông vào quỷ y quật cầu xin chữa bệnh Không ai biết Quỷ Y Quật có cái gì bên trong, bởi vì những người vào đó đều không có trở ra, không có ngoại lệ. Cũng không phải là không ai thử qua chuyện ép Quỷ Y cứu người, từng có một tiểu cục rất có tiếng tâm đã làm chuyện này. Số 89 người đứng ở trước Quỷ Y Quật, tay cầm đao lạnh lùng đứng trước cửa hàng, không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Nhưng mà kết quả cuối cùng cũng là toàn bộ trúng độc mà chết, 89 cổ thi thể xanh tím ngang dọc đầy mặn, cũng không ai biết những người đó vì lý do gì mà trúng độc, chỉ biết là 89 người đó bỗng nhiên cả người run rẩy ngã xuống đất mà chết. Chuyện đó là chuyện bi thảm cực kỳ nhưng cũng xuất hiện được một cái lợi là bởi vì từ trong quỷ y quật bỗng nhiên bắn ra một cây châm ghim vào chính giữa đùi của một người tuổi nam tử còn trẻ. Nam tử khi bị kinh hãi nghĩ đến mình sắp chết, mặt liền biến sắc. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì phát hiện cây chanh trên đùi hé ra một mạch giấy nhỏ. Nam tử trẻ tuổi lấy mạch giấy xuống mở ra xem, 89 cổ thi thể bị hắn lặng lẽ trông ở cách trầm nguyên không xa. Làm xong hết thảy, hắn cổng theo mẫu thân trên lưng trầm mặt đi vào quỷ y quật. Khi trở ra, là hắn đỡ mẫu thân đi ra, trên mặt mơ hồ nhìn thấy nước mắt. Trước khi rời đi, Nam tử quỳ gối trước quỷ y quật, cung kính dập đầu lại ba cái, sau đó mới xoay người giúp đỡ mẫu thân mình rời đi từ đó về sau liền không ai ngốc nghếch đi làm loại chuyện này nhưng mà ác danh của quỷ y lại đồng thời truyền khắp giang hồ bởi vậy khi nguyễn thiên ân nghe được từ lão đưa ra đề nghị tìm quỷ y hắn chỉ cảm thấy hai cái phương pháp đều khó như lên trời sắc mặt tự nhiên không tốt những người khác không được sao từ lão lắc đầu thở dài nói Hey, có lẽ có, nhưng mà sợ là lệnh công tử không có nhiều thời gian như vậy Xung quanh vùng Trầm Uyên, quỷ Y Quật, cách huyện Thanh Nguyên cũng không xa Ba ngày liền có thể đi đến, lệnh công tử sợ chỉ có năm ngày Thời gian ngắn ngủi đi nơi nào tìm thần y khác đây Ánh mắt Nguyễn Thiên Ân vô cùng bi thương Nhìn Nguyễn Quân Viêm nằm trên giường nhắm chặt hai mắt Cắn trăng nói Ta đã biết Phong Thiến đứng một bên, bỗng nhiên liền mở miệng. Ta từng nghe qua quỷ y này, biết được một ít chuyện, hẳn là giúp ích cho việc cầu xin chữa bệnh. Là cái gì? Ta nghe nói tên quỷ y này trước kết người trong giang hồ. Nguyễn Thiên Ân nghe vậy ngưỡng ra, không rõ Phong Thiến có ý tứ gì. Phong Thiến nhìn thấy mọi người nghi ngờ, khóe mắt lóe ra ánh sáng liếc nhìn tô Trừng Nhi một cái, thấp giọng nói. Có nghĩa là nàng rất ghét người có võ công, võ công càng cao càng căm ghét. Phong Nhi nghe vậy trong mắt sáng ngời. Ý của Thiến Nhi là có thể phái người không có võ công đi sao? Dạ. Bây giờ đi đâu tìm một người không có võ công đây, cũng không thể tùy tiện phái một người bất kỳ đi, chuyện này không làm được thì Viêm Ca Ca làm sao bây giờ? Để ta đi. Một thanh âm thản nhiên vang lên. Nguyễn Thiên Ân quay đầu nhìn Tô Trực Nhi đứng cách đó không xa. Tô Trực Nhi ngẩng đầu ánh mắt xuyên qua mọi người, dừng ở trên người nam tử nằm trên giường, thường sắc trong mắt có chút không yên. Trần Nhi, việc này không đơn giản, chúng ta phải thảo luận cho chu Toàn. Thiên Ân, viên Nhi không có thời gian nữa đâu. Phong Như bỗng nhiên mở miệng đánh gãy lời Nguyễn Thiên Ân, sau đó quay đầu nhìn Tô trình Nhi ngữ khí khẩn thiết. Trần Nhi, ngươi có thể nói như vậy ta thật sự, thật sự rất vui. Ta đem tính mạng viêm Nhi, giao cho ngươi. Tiểu Như, việc này rất nguy hiểm, làm sao có thể để cho Trần Nhi mạo hiểm được? Trần Nhi thông minh như vậy, ngoại trừ nàng, ta không yên tâm để người khác đi. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn con chúng ta như vậy sao? Để con đi, nghĩa phụ. Tuy rằng Nghi thất bái đường chưa tròn vẹn, Nhưng con đã là một nữ nguyên tử của quân viêm, theo lý nên cùng quân viêm vượt qua hòa nạn. Vậy được rồi, thời gian này ta sẽ dùng toàn lực nhờ người quen biết xem có thể có thuần dương công nguyện ý giải độc hay không. Con cũng phải tự bảo vệ tốt chính mình, không cần miễn cưỡng cầu sinh. Dạ. Tô Trịnh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, phong tiếng đứng một bên bất động thanh sắc, ta ác liếc Tô Trịnh Nhi, đáy mắt hiện ra ý cười mỏng manh. Chương ba, lấy thân báo đáp, ba. Trầm Uyên, quỷ y quật Chủ nhân, hôm nay lại có người đứng bên ngoài cường y. Một người trong y phục hồng nhà, khuôn mặt có chút ngây thơ của nữ tử cùng kính cuối thắt lưng, trong giọng nói lộ ra chút phấn khích. Ừ, giọng mũi nhẹ nhàng từ trong rèm truyền ra. Chủ nhân muốn gặp mặt không? Nhất thời bên trong im lặng, một lát sau giọng nói từ trong rèm vang lên, thanh âm nghe ra có chút mềm nhuyễn. Gặp làm gì? Ano, ta nói bao nhiêu lần rồi, ta rất ghét màu hồng. Nhưng mà Ano thích mà, chủ nhân có thạch kiến với màu hồng sao? Người trong rèm lần nữa im lặng, Ano lặng lẽ ngững đầu, nhìn bóng dáng trước mắt mơ hồ nghĩ nghĩ nội tâm vẫn nhận không được thì nói hết suy nghĩ trong lòng chủ nhân hôm nay người đến xin chữa bệnh có phải người thường đâu vậy sao tuy rằng chỉ có ngắn mũi hai chữ nhưng anh lại cảm thấy giống như được cổ vũ rất nhiều cười mở miệng chủ nhân chủ nhân biết tôi trần nhi của phủ nguyễn gia ở huyện thanh nguyên không nữ tử trong rèm nghiêng đầu giống như đang suy tư sau đó thật lòng nói Không biết Ano thất bại cúi đầu Vô cùng khoa trương thở dài U oán nói Ê, Chủ nhân tốt trình như là giang hồ Đệ nhất mỹ nhân nha Ngay cả Ano cũng đã nghe nói qua Ba ngày trước là cùng Ngọc Kiếm công tử Nguyễn Cung Viên Thành Thân Lúc đó cả huyện ồn ào huyên náo Chủ nhân không nghe nói chút nào sao Giang hồ để nhất mỹ nhân sao Người trong rèm không trả lời vấn đề Ano Mà là nhẹ nhàng lặp lại danh hiệu này Ano nghe được hừng phấn cực cực đầu. Vừa rồi Ano có đi ra ngoài nhìn lén, đáng tiếc là vẫn cúi đầu quỳ, Ano chưa thấy rõ mặt. Đã thành thân, còn đến đây làm chi? Ano nghe nói lúc Nguyễn Quân Viêm bái đưa là lúc đọc phát, chứ là nàng đến đây vì hắn cầu xin chữa bệnh. Trong rèm lại lâm vào im lặng, Ano đứng chờ thấy chủ nhân không lên tiếng, thì muốn nói một câu cá lui. Nhưng nữ tử bên trong bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhẹ như sương mù lẫm bẩm. À, chuyện này thật thú vị. Bên ngoài quỷ y quật, Tô Trực nhị mặc một thân y phục màu thiên thanh, mắt rũ xuống, quỳ trên mặt đất, lưng thẳng tắp, một máy tóc đen tuyền xõa ra trên vai, và sợi rơi xuống trước ngợn em bảo trì tư thế như vậy đã sắp một ngày, mà phía trước quỷ môn quật trên vách tường hai bên rõ ràng có khắc hai hàng chữ to: Hành y phi tế thế, y quỷ bất cứu nhân. Tạm dịch: Hành y không cứu đời, quỷ y không cứu người. Mười chữ sắc sảo, câu từ thể hiện khí thế quái gở, chữ nhân cuối cùng như kiếm sắc bén phe phẩy một bên, giống như muốn đâm vào trong lòng người. Còn bên cạnh những chữ đó là một thi thể thi sinh được treo trên dây thừng phía trước cửa động, lộ vẻ chăm chọc. Người nọ môi biến thành màu đen, hai mắt trừng trần, không cam lòng nhìn về hư không trước mặt. Khu mặt dữ tợn làm người xem không rét mà run. Lại là một người xông vào quỷ y quật, quả nhiên như lời đồn. Nếu người nào dám xông vào động, nhất định phải nằm phơi thay ba ngày trước cửa. Tôi truyện nghi lại giống như không để ý đến, cũng không ngẩng đầu nhìn. Đầu gối của nạn gắt gao dán chặt trên mặt đất Mỗi một phiên đá vụn rất nhỏ cũng đều trở thành vật bé nhỏ như kim đâm. Theo thời gian trôi qua, đôi chân kia cũng chuyển từ đau đớn thành chết lặng, cứng ngắt không giống như là chân mình. Nếu lúc này có người nhẹ nhàng đẩy nhẹ một cái thì này sẽ giống như cành gỗ mục mà ngã xuống đất. Nhưng mà tô trực như chỉ lãng lặng cúi đầu, thật sắc bình tĩnh giống như chưa từng có gì xảy ra, chỉ có sắc mặt hơi hơi trở nên trắng bệt, biểu hiện hết thảy khó khăn. Phía sau là một cái kiệu êm ái tinh xảo, Nguyễn Quân Viên vẫn hôn mê bất tỉnh như trước nằm bên trong. Có bốn đồ đệ của Nguyễn Gia Trứng giữ kiệu lo lắng cho nương tự của thiếu gia nhà mình, đáy mắt cũng không có chút dao trọng và không đạnh lòng. sắc trời lạng dần, ngày giống như không chịu nổi gánh nặng, đột nhiên liền theo chân trời hạ xuống. Ngày mùa thu giúp cũng có chút lạnh lẽo lẳng lặng thổi qua. Không khí yên tĩnh chỉ có thanh âm y phục dao động mày mắt Tô Trịnh Nhi vẫn cúi xuống như trước, mắt nhìn đầu mũi trầm tịnh giống như một pho tượng. Ánh trăng màu bạc dừng sáng trói trên bầu trời, thành sắc phía xa dần nổi lên sương khoái mông lung. Trong đó có một đệ tử của Nguyễn Gia ngẩng đầu nhìn ánh trăng chân mày cầu lại. Sẽ hôm nay thế này, sợ là ngày mai sẽ có mưa. Trong giọng nói mang theo chút phiền muộn cũng tức giận, vài người còn lại cũng có chút gấp gáp. Tô Trịnh Nhi dường như không nghe thấy. Qua ngày thứ hai quả nhìn có mưa, mưa cũng không lớn, tí tắc, tí tách rơi, lại lâu như tơ, nhất thời không biết khi nào tạnh. Trên đầu trên người Tô Trực Nhi dựng dựng dính mưa, nhìn nàng càng mong manh hơn. Để vô nhân, trời mưa, trú mưa trước đi đã. Người giữ kiểu nhìn không cam liền lên tiếng. Không sao. Tô Trực Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm trong mưa, càng có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng. A thành, một người trẻ tuổi nhất trong bốn người dưỡng kiều cũng hết chịu nổi, trên mặt hiện lên tức giận nhìn không được oán hận nói. Quỷ lâu như vậy ngay cả góc áo quỷ y cũng không nhìn thấy, thiếu già hắn. Nhắc tới Nguyễn Quân Viêm, sắc mặt không khỏi trầm xuống cạnh thêm ai oán. Nhỏ một chút, cẩn thận bị nghe được, tất cả cố gắng của thiếu phụ nhân sẽ ủng phí. Nếu như nghe thấy thì tốt rồi, nếu như có thể mắng cho nàng đi ra ta liệu mạng cũng được. Nói chưa dứt bỗng nhiên khóe mắt A Thành nứt ra miệng còn chưa kịp khép lại thì liền có một cột máu đen từ khóe môi chảy xuống. A Thành! Đừng làm tao sợ! ngươi sao vậy? A Thành lại bỗng nhiên ngay đơ ngã xuống. Tất cả mọi người bị tình huống bất ngờ dọa sợ ngay người. A Thành ngã xuống đất, mặt đất nổi lên bụi mưa. Cưng cổ bại lộ trước mặt mọi người dưới ít hầu rõ ràng cắm một cây chăm. Sắc mặt tất cả liền thay đổi nhìn chăm bắn ra từ cửa quỷ y quật. <cười> các người đã vừa lòng chưa? Mặc dù chủ nhân không ra, nhưng Anota sẵn lòng đi ra. Thanh Nam Tươi cười phát ra trong không khí, trước cửa động hắt ám dần dần đi ra một hồng y nữ tử. Mọi người không khỏi trợn mắt nhìn. Nữ tử xinh đẹp bước ra từ thạch động cũng không để ý tới mọi người, nhìn thi thể trước cửa động chực chực hai tiếng thở dài nói. Em đẹp xong vào không chịu đâu, phải cần tới Anatara ra nhặt xác mới hài lòng." Ngự khí thật là u oán. Vừa nói xong, ngưng quan trên đầu ngón tay chật lóe sáng, thi thể trên dây thận liệt rớt xuống, yếu ớt ngã ra đất. Không khí trầm lặng. "Ngươi!" Trong đó có một nam tử quá tức giận thân thể phát run, muốn tiến lên vì A Thành báo thù. "Đứng lại!" Giọng nói như trảm đinh chặt sắc vang lên Mang theo mệt mỏi Có chút không thể kháng cự và áp bách Nam tử quả nhiên dần Sắc mặt có chút biến đổi Muốn nhìn nữ tử mở miệng Ánh mắt Tô Trình Nhi lặng lặng nhìn nam tử Lui ra Môi khẽ mở Lời nói bình tĩnh phát ra Sắc mặt nam tử thay đổi vài lần Sau đó hiện ra khổ sở Cuối cùng thì lùi lại mấy bước Chân khủy xuống liên quỳ gối bên cạnh A Thành Trên mặt đất Bi thương tràn ngập trong không khí Trên mặt Tô Trừng Nhi hiện lên một tia không đành lòng, chỉ quay đầu lại. Nhìn hồng y nữ tử đang đứng cười. Có chút do dự, Tô Trừng Nhi mới mở miệng. Ano, cô nương? Tầm mắt Ano dựng trên mặt Tô Trừng Nhi trước cuộc này cũng đạt được ý nguyện nhìn Thái Giang Hồ để giúp mỹ nhân như lời đồn. Mưa vẫn còn đang trời nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Nữ tử kia bị mưa bụi mỏng manh bao phủ, màu thiên thanh rõ ràng hoa dịu vào cảnh sắc lúc này. Con người đèn lấy giống như xuyên thấu của từng tầng mưa bụi nhìn lại đây, lạnh lùng thấu xương. So với trận mưa này cũng muốn lạnh hơn mấy phần. Trong chết mắt thần trí Ano có chút mơ hồ. Khi hồi phục tinh thần lại, liền nhìn thấy nữ tử cách vài bước trước mặt, biểu tình bình tĩnh như nước chậm rãi nổi lên gần sóng. Đôi mi kia hơi câu lại, đáy mắt xa xăm, mang theo vài tiền À, mới vừa rồi, người nói cái gì? Ano phát hiện mình không để ý đến đối phương nói, lúc mở miệng hỏi lại, thì trên mặt không phải có chút đỏ hồng, thật sự ngại quá, lại thất thần trước mặt mỹ nhân. Tô Trịnh Nhi đành phải nhắc lại một lần. Ano cô nương, có thể mang ta đi gặp chủ nhân của ngươi không? Khi Ano giúp Tô Trình Nhi đi vào quỹ y quật không tránh khỏi tim đậm có chút nhanh, không phải bởi vì tiếp xúc gần gũi với gian hồ đệ nhất Mỹ Nhân mà là bởi vì nàng sợ, nàng tưởng tượng như muốn đem đầu lưỡi cắn đứt. Đợi chút nữa nhìn thấy chủ nhân không chừng đầu cũng bị chặt xuống. Quả nhiên sắc đẹp là tai họa, cổ nhân nói không sai. Trong lòng Ano than thở một tiếng không hiểu vì sao chính mình là bị mê hoặc mà nhất thời đồng ý nhưng mà hiện tại, tạm mắt Ano lặng lẽ rơi xuống sườn mặt tình xã của Tô Trình Nhi. Dường như cảm nhận được tạm mắt Ano, Tô Trịnh Nhi hơi quay đầu sang, nhìn nàng mỉm cười cảm kích. Ý cười nhẹ nhàng, lại ôm nhu đến cực điểm. Ano đành phải nở nụ cười lại, sau đó cứng ngắt quay đầu đi. Tình huống này làm sao mà không biết xấu hổ đổi ý được a? Bởi vì Tô Trịnh Nhi đi lại cộng thêm bị quỳ dưới mưa lâu, cho nên hai chân đau đến đổ mồ hôi lạnh. Một đường giác ngộ, nạn rốt cuộc hiểu được vì sao không người nào xông vào quỷ y quật có thể trở ra. Người bên cạnh giúp mình, lách trái, không phải, lối ra đều là các loại kỳ môn bát quái, một cái thông đạo không lớn nhưng lại không hề thiếu cơ quan mật. Nhìn con đường như tĩnh lặng, nhưng nếu không biết tình hình phía trước thì tuy có công lực cao tham cũng sẽ bị trúng cả bẫy. Tô trình Nhi tâm tư thông thấu âm thầm ghi nhớ mỗi bước. Sau thời gian một chén trà nhỏ hai người đi tới cuối đường. Chờ đã! Anhô buông tay, Tu Trình Nhi nói chỉ thấy nàng tiến lên từng bước sờ soạng vào vách đá một lá, sau đó ngồi sụm xuống tìm được chốt mở ấn vào. Vách đá trước mặt bỗng nhiên mở ra thật mạnh, trước mắt hai người trở nên sáng ngời. thân sắc Tu Trình Nhi hiện lên một tia kinh ngạc. Trước mắt hiển nhiên là một con đường lớn bình thường, trên vách đá giống như được khả một khối dạ bình châu thật lớn, chiếu toàn bộ thạch thất tản mát và ánh sáng nhu hòa hoang mang. So với con đường vừa rồi thì con đường này chỉ khác nhau ở chỗ những chiếc đế đèn dọc vách đá. Mà trên mặt đất lại phủ kính da hổ trắng mềm mại Không một khe hở Cái này chủ nhân không thích bẩn Đến đây cần cởi giày Ano vừa giải thích Vừa tự cởi giày ra đặt sang một bên đồng thời Cũng đem tất trắng đặt trên giày Đẩy mắt Tô Trịnh Nhi có chút do dự Nhưng vẫn mỉm cười gật đầu thuận theo mà làm Lòng bàn chân tiếp xúc với da hổ mềm mại ấm áp Vẫn có chút không được tự nhiên Chủ nhân chắc là đang ở trong phòng Tô cô nương theo con đường này, đi đến cuối là được. Được rồi, ngài thừa nhận chính mình không dám tự tiện đem người dẫn đến. Tô Trịnh Nhi dường như không đoán được đối phương đột nhiên dần, nhưng khi trầm thấy mắt Ano thì trong lòng liền hiểu ra, hơi trầm ngâm liền gật đầu nói. Dừng một chút lại nói, tất cả vừa rồi đã tả Ano cô nương. Đừng khách khí, được khách khí. Ano chộp dạ khoát tay, thế Tô Trịnh Nhi nhất chân muốn đi vẫn nhận không được lên tiếng cô cô nương, chủ nhân tính tình cổ quá nhưng mà nếu có thể làm nàng vui vẻ, việc cầu xin chữa bệnh vẫn rất có khả năng. Vâng, đa tà Anô cô nương giúp đỡ. Vậy, ngươi liền đi qua đó đi. Vâng. chương 4, Lấy thần bao đát 4 So với Tô Trần Nhi nghĩ thì thông đạo bên trong còn xa hoa hơn rất nhiều. Vách đá cao ước chừng như chiều dài của hai người, tất cả đều được phụ kính da bạch hổ, giống như lão hổ trong toàn bộ trần trạm được tập trung ở chỗ này, sau đó quỷ gối trước bàn chân chủ nhân. chân Trần đi lên không giống như đi trên mặt đất mà giống như đang đi trên mây. Trắng nõn mềm mại cũng khiến cho Tô Trần Nhi đi lại không khó khăn nữa. Hai chân tê cấm, đầu gối chậm chích đau Tô Trần Nhi chỉ có thể nhờ vào vách đá đi chậm chậm về phía trước, mỗi một lần đặt chân tự như đạp trên lưỡi dao làm khuấy động toàn bộ cơn cốt bệnh chặt cùng một chỗ đầu nhừ xé thịt tô truyện nhi khẽ khẽ thở dài mồ hôi thấm ướt lòng mi tuy trong thông đạo tối đen như nhưng mực nhìn đáy mắt lại bình tĩnh không chút gợn sóng thông đạo cũng không dài khi tô truyện nhi cuối người nhìn thấy một thách thức khác xuất hiện trước mắt thì đáy mắt liền hiện ra một tia thả lỏng hiếm hoi nên thở sâu hít vào một hơi sau đó thả lỏng người tay nương vào vách đá áp chế đầu đớn trên đùi thẳng lưng đi chậm rãi về phía trước thạch thất như ngọn đèn rực rỡ chính giữa mái vòm được khả một viên dạ minh châu to bằng nắm tay sau đó là từng vòng từng vòng dạ minh châu về quanh trung tâm che kín toàn bộ đỉnh thạch thất rộng lớn lọt vào trong tận mắt đều là màu trắng như tuyết khi tô trực nhẹ bước vào thạch thất thì tập mắt liền dừng trên chiếc giường bạch ngọc dường bạch ngọc kia hơi tản ra ánh sáng nhu hòa, đồng thời phủ lên một tấm thảm thật lớn bằng da trùm. Bên cạnh chiếc giường có một tấm rèm mỏng manh màu trắng che lại, che khuất cảnh trí bên trong giường bạch ngọc. Thần sắc trong mắt tô Trừng Nhi khẽ lay động. Một đường đi tới đây không khó nhận ra chủ nhân nơi này vùng tiền thật rộng rãi, huống chi có rất nhiều người tuy có tiền cũng không được như vậy. Chẳng hạn như tất cả gia bạch thổ ở đây. Chẳng hạn như tất cả dạ Minh Châu có tiền cũng không mua được trong phòng này. Cùng với giường Bạch Ngọc thật lớn trước mặt, còn có không biết bao nhiêu thảm lông trồn bạc quý hiếm được trải trên giường. Bóng dáng người trong rèm lúc này hơi dịch chuyển, dường như là mới tỉnh ngủ. ban đầu nằm nghiêng trên giường Bạch Ngọc, sau đó thương ảnh chậm rãi ngồi dậy. Tới truyện di trị trừ trong chốc lát liền nhẹ nhàng mở miệng. Thanh Nam trong thạch thức yên tĩnh vang lên. Quỷ y cô nương ôm nhuận mát dịu mang theo cảm xúc thuần khiết như ngọc. Đối phương nghiêng đầu nhìn lại, tôi trịnh nhị hơi cúi đầu, cũng không nhìn thẳng người trên giường, nhưng cũng cảm giác được có tạp mắt tìm tòi nghiên cứu dừng trên người mình. Im lặng một lần nữa chặn rãi quanh quẩn trong thạch thất. Một lát sau, một tiếng cười mềm nhẹ ngắn ngủi vang lên, người trong rèm rót cục lên tiếng. <cười> Ngẩng đầu lên để ta nhìn xem gian hồ đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết có bộ dạng ra sao? Tô Trịnh nhi theo lời nói ngững đầu lên, nhìn về phía giường bạch ngọc. Người trong rèm giống như quan sát một lát, sau đó khe khẽ thở dài. <cười> Quả nhiên xinh đẹp như tiên trên trời. Khó trách Ano là dẫn người vào đây. <cười> Nhà đầu chết tiệt kia, thật không có chừng mật. Ano cô nương chỉ là đồng tình ta thôi, Mong rằng quỷ y cô nương chớ nên trách tội. Đối phương không tiếp tục đề tài này, trên dưỡng Bạch Ngọc không có thành âm. Tô Trường Nhi đành phải cực nhắc mở miệng đem mục đích lần này nói ra. Quỷ y cô nương, lần này ta đến đây vì thay phu quân cầu xin chữa bệnh. Mong rằng cô nương ra tay giúp đỡ. Tô Trường Nhi vô cùng cảm kích. Lúc này người trên giường Bạch Ngọc trả lời rất nhanh tại sao ta phải giúp các ngươi? tô trịnh nhi cúi đầu có chút trầm ngâm nói quy tắc của người của quỷ y cô nương tô trịnh nhi không dám đánh vỡ may mắn mới vào được quỷ y quận tuy là mượn tay anh cô nương nhưng cũng xem như phù hợp người trên giường bạch ngọc một lần nữa im lặng khi mở miệng lại thì giọng điệu trầm xuống làm như làm bầm lầu bầu ngử khí hận giận nói anh chết tiệt Nhưng nếu ta đổi ý thì sao? Tô Trừng Nhi không đoán được Quỷ Y có thể nói ra như vậy, ban đầu tưởng rằng có lý do thoái thác tốt, bây giờ đối phương lại thay đổi, những lời có sẵn trong ý hào cũng thay đổi nàng liền nói. Mở ra Quỷ Y cô nương ra tay giúp đỡ, không dối gạt cô nương, Tô Trừng Nhi mới cùng phu quân thành thân, nếu như cô nương giúp đỡ thật sự vô cùng cảm kích. Đối phương nghe vậy chập ngầm một phen, bỗng nhiên mở miệng khẽ cười. <cười> ngươi cầu xin ta đi Cầu xin ta Nói không chừng một khi ta cao hấn liền đáp ứng ngươi <cười> Tiếng cười trong rèm lay động Ngữ khí không chút để ý Tô Trực Nhi nào nào sau đó miếm môi chậm rãi quỳ Vừa mới chạm mặt đất Tất cả đau đớn ở đầu gối xâm lên sắc mặt Tô Trực Nhi cực nhanh hiện lên một tia thống khổ Sau đó lại tiếp tục những nại Một lần nữa khôi phục bình tĩnh Chậm rãi cúi người xuống Tô trịnh Nhi cầu xin quỷ y cô nương Cứu phu quân một mạng Một đôi tay trắng nõn bỗng nhiên Từ trong rèm xuất hiện Vén bức rèm sang một bên Trong nháy mắt một đôi chân ngọc trắng như tuyết Dừng trước giường Mắt cái chân tinh xạo cuốn một sợi tơ hồng màu đỏ Bướng xuất đức không tiếng động Trong tầm mắt Tô trịnh Nhi xuất hiện Một đôi chân trần Ngón chân mượt mà khéo léo thoải mái dừng trước mắt Không có chút nào không tự nhiên trong lúc đó nàng ngẩng ra dưới cằm liền xuất hiện một ngón tay lạnh lùng đầu tô trực nhi chậm rãi bị nâng lên và áo trắng tinh eo nhỏ được đai lưng thắt lại trở lên là cổ hơi hơi rộng mở lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh cuối cùng những trước tập mắt là dùng nhàn trắng loãng như trăng sáng hoa dĩ mạ có chút nhăn mì mắt lông mi chớp chớp trên mặt bỗng nhiên có ý cười bàn tay chậm rãi mượn trấn cánh môi dưới duyên dáng của tô trực nhi Sắc mặt Tô Trần Nhi không thay đổi, nhìn không thấy chút bất mãn nào, theo ngón tay kỳ ngưỡng đào lên, ngưỡng mặt nhìn nữ nhân trước mắt. Người có cái gì quý giá mà muốn trao đổi với ta? Thân thái của đối phương sáng sủa có chút thích thú, nhìn chăm chú vào Tô Trần Nhi, chậm rãi nói. Chỉ cần phụ nguyễn gia có khả năng thì đều có thể vì quỷ y cô nương mà làm, dùng tất cả hết sức thành toàn. Tô Trừng Nhi nhìn thẳng đối phương tự sắc ôm nhuận, trong mắt lại trông trẻo như lạnh lùng, nhìn không thấy vui buồn tức giận. Đối phương nghiên đạo suy nghĩ, khóe môi miệng cười như trước, nhìn Tô Trừng Nhi giống như nghi ngờ nói. Nếu ta không muốn những thứ của Phủ Nguyễn Gia thì sao? Tô Trừng Nhi hạ mị mắt dừng một chút sau đó tiếp tục ngưỡng lên, trong mắt đã là một mạnh kiên định. Tô Trừng Nhi nguyện dốc hết khả năng vì quỷ y cô nương. Hoa dĩ mạc nghe vậy sung sướng cười thành tiếng, ngón tay chậm rãi từ cầm Tô Trịnh Nhi thu hồi lại. <cười> Quả nhiên là người thông minh. Nếu ta muốn ngươi thì sao? Tô Trịnh Nhi trầm mặt một lát, sau đó nhẹ nhàng cực đầu. Thốt lắm. <cười> Hoa dĩ mạc cười khoái trá, lên tay phải cầm trọn gương mặt Tô Trịnh Nhi khu mặt tinh xảo dịu dàng như họa cực nhanh hiện lên một tia biến hóa, sau đó liền khôi phục lại. Tô Trừng Nhi tùy ý bàn tay lạnh lẽo của đối phương dán tại trên mặt mình. ở bên ngoài bị mắc mưa sao? ai, nếu làm chỗ của ta bẩn cũng không hay, ta sẽ mất hứng. Hoa dĩ mặc nhìn đầu ngón tay chồng xuống, cũng không nhìn Tô Trừng Nhi, giống như phiền não nói. Tận mắt Tô Trừng Nhi trầm xuống. Trong lòng Dương lên một dự cảm không hay Quả nhiên Người trước mắt buông tay ra Chậm rãi tự nói Quần áo này bẩn Cởi ra đi Khi ngón tay Tô Tuyệt Nhi dừng trên vạt áo Vẫn không dễ dàng phát hiện ra trun trảy Sau đó không do dự đem vạt áo Mở ra Sắc mặt không thay đổi Động tác tuy rằng thông thả Nhưng vô cùng thiếu tự nhiên Y phục màu thiên thanh chậm rãi rơi xuống Thân thể Tô Tuyệt Nhi nhìn không được chỗ đầu đến trên đầu gối có chút trung trọng, hoa dĩ mạc nhìn không được cười lộ lên, tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn trong thạch thất, lúng đồng tiền như hoa dùng nhàn xinh đẹp. ngay sau đó nàng nhẹ nhàng vươn tay đẩy tô truyện nhi đang áp chế đầu đớn của đứng vững, nàng như một mảnh giấy bạc ngã xuống đất. tô truyện nhi mặc áo lót màu trắng không hề phòng bị liền ngã xuống, mồ hôi nhanh chóng thấm ra, khóe môi trong một cái khắc kia cắn đến chảy máu, đầu đớn xong đến khi nàng ngã trên đất sắc mặt Tô Trịnh Nhi trở nên trắng bệch. khi mở to mắt con người đèn lấy không hiện ra cảm xúc tức giận, chỉ có đau đớn, giấu không được mà có chút biểu hiện. Hoa dĩ mạc cười ngồi sộm xuống và áo trắng tinh thuần rơi trên mặt đất cùng với một mái tóc dài đen như mực cũng ôm nhu, rơi trên tấm da bạch hổ. À, không tức giận nha. Dòng điệu mang theo ý cười vang lên bên tay Tô Trịnh Nhi. Âm thanh ong ong trong đầu rốt cục cũng chịu ngân Tô Trịnh Nhi dự mắt nhìn về phía hoa dĩ mạc. Thật sự là đôi mắt xinh đẹp. Hoa dĩ mạc nhìn Tô trực Nhi bỗng nhiên vươn tay ra vuốt ve mi mắt nàng. Thật tốt, bây giờ ngươi là của ta. Theo bản năng Tô Trịnh Nhi nhắm lại mắt, một chút lạnh lẽo dừng trên mi mắt, lạnh lùng ngắm vào thân thể. Cùng lúc đó giọng nói mềm nhẹ của hoa dĩ mạc vang lên bên tai. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, thân thể của ngươi, tâm của ngươi đều là của ta. Nếu như ngươi phản bội, ta sẽ hủy diệt ngươi. lời nói dịu dàng nhưng chân thật đến đáng tin. Chương 5 Lấy thân báo đáp 5 Những ngày gần đây trên giang hồ lại nổi lên hồi phong ba nhỏ Người khóa chí nhất chính là ông chủ quán trà Nhìn trong quán không còn chỗ nào ngồi Tiên sinh kể chuyện tụ tập giữa đám người Mặt mày vô cùng hớn hở Người biết sao không Vào ngày đại hôn của mình Ngọc kiếm công tử lại phát đọc ngay lúc bái đường Mới cúi đầu một cái đã ngã gục Bên dưới liền một mảnh hoảng sợ Thật sự là không có phúc ký nha Một nam tử mặc y phục màu xanh lam bên phải chậm rãi lắc đầu nhận dữ nói. Người kể chuyện cười hai tiếng ha ha nói. Ha ha, vậy huynh đài này nghe nói sai rồi. Giang hồ đệ nhất Mỹ Nhân động lòng người Tô Trần Nhi đã đi trầm uyên cầu xin chữa bệnh. Kết quả là... Nói đến đây người kể chuyện cố ý tạo gút mắt ngừng lại. Nhìn mọi người chớp mắt mấy cái. Sau đó thông qua ánh mắt chờ mông của mọi người nói tiếp. Ngay cả quỷ y cũng giữ người lại. Như hắn dự đoán mọi người bên dưới nhất thời ồ lên, tất cả nhìn nhau khó hiểu ý này. Quỷ y không phải là nữ nhân sao? Chủ quán nhỏ tuổi cũng nhịn không được nhìn tiên sinh kể chuyện nghi hoặc hỏi. Này tiểu dị ca, người không biết rồi, nữ nhân nhìn thấy người xinh đẹp hơn so với mình, luôn khó tránh khỏi không vui. Lão tử cũng từng may mắn gặp qua tô trần nghi một lần. Bộ ông muốn nói tiểu tử Nguyễn Quân Viêm này có phúc khí thật tốt Nhưng nào ngờ người tính không bằng trời tính Mỹ nhân đếm miệng lại bay mất <cười> Chuyện này khó nói lắm nha Người chơi là phụ nguyễn gia sẽ để mặt cho chuyện này phát sinh sao Điều này quả thật giống như hung hăng tác một bạc tay vào mặt người trong giang hồ bọn ta mà Hôn sự của Nguyễn Quân Viêm hôm đó công bố rộng rãi khắp nơi Bây giờ trở thành như vậy nhưng nghĩ bọn họ muốn sao Vậy rốt cuộc thì thế nào Đoán là các người cũng không nghĩ ra, Nguyễn Quân Viêm đột nhiên biến mất. Quỷ y quật Hoa dĩ mạc nói xong liền hướng Tô Trình Nhi vươn tay ra. Ta mắt Tô Trình Nhi dừng trên bàn tay đặc biệt trắng nõn kia, sau đó không ngờ là nàng lại đem tay mình đặt lên. Hoa dĩ mạc nhìn không được hứng thú nhìn Tô Trình Nhi cười nói. <cười> Mỹ nhân, ngươi không sợ ta đẩy ngã ngươi một lần nữa sao? khi nói chuyện trên tay dùng lực, đem tô trường nhi chậm rãi kéo đứng lên. tô trường nhi vẫn chưa mở miệng, mượn lực hoa dĩ mạc chịu đựng chỗ đau lớn trên đầu gối chậm rãi đứng lên. hoa dĩ mạc cẩn thận nhìn tô trường nhi, nhìn nàng bởi vì đau đớn mà mồ hôi dọc theo đường nét gương mặt chảy xuống. đau sao? tô trường nhi cắn răng chậm rãi lắc đầu. Trên môi hoa dĩ mạc tràn ra cười cười, sau đó tiến lên từng bước, tay phải ôm lấy thắt lưng Tô Trừng Nhi, trên thắt lưng một trận lạnh lẽo, cảm giác mát lạnh xuyên thấu qua áo lót rụng nước tiến vào thân thể. Gương mặt hoa dĩ mạc dường như dán trên mặt Tô Trừng Nhi, má lúng đồng tiền làm Tô Trừng Nhi một trận hoa mắt. Tiếp theo sau đó hoa dĩ mạc vẫn mang ý cười, chân trái hơi khủy gối, thân mình Tô Trừng Nhi theo đó trun lên, làm cho chỗ đầu đến trước đầu gối lan tràn ra thân thể không phòng bị yếu ớt giống như trầm chép mắt nên có thể ngã xuống. Tay đối phương lại vững vàng đặt trên lưng nàng như trước. Khóe mắt được ngay trước mặt nàng hiện lên một tia bẩn cợt. Sắc mặt Tô Trực Nhi có chút tái nhợt. Trên gương mặt tuyệt sắc cực nhanh hiện lên một tia thống khổ. Sau đó một lần nữa bình tĩnh lại. Tô Trực Nhi biểu hiện giống như hết thảy đều không có phát sinh chuyện gì. Ngữ khí như bình thường nói. Thỉnh quỷ y cô nương dài bước, phu quân đang chờ bên ngoài. Ý cười trên mặt hoa dĩ mạc chậm trải thu hồi, sau đó buông tay đang ôm đối phương ra, tầm mắt dừng trên mặt Tô Trừng Nhi, không khí đè nén dần dần hạ xuống, nhất thời không ai mở miệng. Trong lòng Tô Trừng Nhi xẹt qua một chút thở dài, ngữ khí nhẹ nhàng lại gọi một tiếng. Quỷ y cô nương. Đột nhiên hoa dĩ mạc mở miệng, đánh gãy lời Tô Trừng Nhi. Sai rồi. Sao? Gọi chủ nhân. Thần sắc Tô Trịnh Nhi dựng một chút, cuối cùng vẫn cúi đầu nhẹ nhàng mở miệng. Chủ nhân Ngoan, phải biết giác ngộ như thế. Bây giờ người đã là của ta, người không có phu quân gì hết. Chỉ có chủ nhân, hiểu chưa? Tô Trịnh Nhi hạ mi mắt cúi đầu đáp ứng Tốt lắm, bây giờ có thể đi rồi. Nhưng mà trước tiên, người làm chuyện này trước mới có thể đi. Khi tô trị nhi tiếp nhận bình dược Trong tay đối phương thực sắc lạnh lùng Trên mặt có chút dịu đi Nàng trầm bình dược ngững đầu nhìn về phía hoa dĩ mạc Trầm ngâm một phen Rồi mới nhẹ nhàng mở miệng nói Ngươi Chỉ nói một chữ liên dựng không được miếng môi Hoa dĩ mạc nhìn ra hiếm khi đối phương không được tự nhiên Nhẹ nhàng nở nụ cười Nói Không phải ta đã nói sao Thân thể của ngươi tâm của người đều thuộc về ta chỉ là vén ống quần thoa thuốc thôi cũng không quen tô trịnh nhi nhận ra được đối phương định chế nhạo mình cũng không lên tiếng nữa mà là cúi đầu đem ống quần nhẹ nhàng kéo lên rõ ràng lạo vào trong tận mắt là vết bầm xanh tím xuất hiện trên da thịt đôi chừng thon trắng như bạch liên tăng thêm thì dư thừa giảm đi thì quá ít tô trịnh nhi có thể cảm giác được tận mắt đối phương đang nhìn trên đùi mình Nhưng cũng không để ý tới chỉ cúi đầu gặp bình sứ trong tay, đổ một chút thuốc màu trắng trong bình ra, thoa trên đầu gối, mát lạnh như mưa, một chút mềm mại tiến vào trong xương cốt, xoa dịu đau đớn. Mà dù Tô Trình Nhi hiểu từ trong tay của y tức như là thú tốt, nhưng cũng không đoán được công hiệu rõ ràng như vậy, chỉ một cái đảo mắt. Đau đớn trên đầu gối liền giảm hơn phần nữa, nên thử chống đỡ thân mình đứng lên. Tuy rằng đi đứng vẫn không có chút tiện, nhưng cũng đã thống khổ không khó nhịn như khi nãy. Cảm ơn. Tô Trịnh Nhi hướng hoa dĩ mạc, gật gật đầu, đem bình thú trả lại. Người giữ ở đó đi, về sau không khỏi hữu dụng. Nói xong, mắt mang thầm ý nhìn Tô Trịnh Nhi liếc một cái, sau đó dẫn đường đi ra ngoài. Khi hai người đi qua thông đạo, khi đi đến phía trước, liền nhìn thấy Ano nâng má, người ở cạnh bàn bên vách đá than thở. Ano... Ano trái phải lo lắng chủ nhân sẽ trị tội mình khi tự tiện những tô trình nhi vào hang động. Bên tay và lên giọng nói quen thuộc, cả người giật mình từ trên ghế đá nhảy dựng lên. Chủ nhân! Ano theo bản năng hô lên quay đào lại nhìn thấy tô trình nhi một thân đầy đủ đi vào. Khi đi ra chỉ còn áo lót, Ano có chút khó khăn vòng vào vò suy nghĩ. Sau đó mở to hai mắt nhìn, tay run run chỉ chỉ về phía tô trình nhi. Lời nói cũng có chút run rảy. Chủ nhân, ngươi đem người ta làm gì vậy? Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ano tự hồ cũng ý thức được mình nghĩ sai lệch, nhìn không được mặt đỏ hồng. Tốt lắm, tìm bộ y phục đưa nàng mặt vào trước đi. Dạ, chủ nhân! Ano nhẹ nhàng thở ra, trên mặt rất nhanh có ý cười, đang muốn nhảy nhót xoay người đi tìm quần áo, phía sau lại cảm nhận được lời nói lạnh lùng truyền đến. Đợi lát nữa sẽ tìm người tính sổ. Ý cười trên mặt Ano cứng đờ. Dọc theo đường đi chỉ có giọng nói Ano liếu riếu vang lên, hoa dĩ mạ không thèm để ý tới. Khóe mắt chỉ nhìn đến kiện áo khoác màu hồng trên người Tô Trừng Nhi, may nhận không được câu lại. Tuy rằng người trước mặt khoác y phục màu hồng, đem lạnh lùng trầm trẻo không vướng chút mũi trần đẩy lui nhưng mà nàng vẫn vô cùng chán ghét màu hồng nha. Trong lòng hoa dĩ mà anh thầm viết tên Ano vào sổ đen. Mặc dù Tô Trừng Nhi cũng không chủ động mở miệng nhưng khi Ano hỏi nàng thì nàng cũng mỉm cười đáp ngắn gọn. Mấy đầu Ano còn có chút lo lắng vì lời của chủ nhân nhưng không lâu sau liền đem việc này ném sau đầu. Nói chuyện hang say giống như được cổ vũ. Một đường đi có vẻ ngắn ngủi Nhưng mà khi ba người ra đến cửa động thì chiếc kiểu kia lại không xuất hiện trong tầm mắt. Thần sách trong mắt Tô Trừng Nhi biến đổi. Hoa dĩ mạc quay đầu đi nhìn về phía tô trình nhi Môi mỏng tô trình nhi miếm lại cúi đầu không biết suy nghĩ gì Hoa dĩ mạc hơi nhăn mi dần một chút ngữ khí không hờn giận nói Nếu không có người Vậy đi thôi Nói xong xoay người bước vào trong Đi được vài bước thì dần Xoay người nhìn về chỗ tô trình nhi vẫn đứng Nô, Cùng mang nàng về Dạ Nô kinh ngạc nhìn về phía hoa dĩ mạc tầm mắt hoa dĩ mạc vẫn dừng trên người Tô Trình Nhi, khóe môi gợi lên miễn cười. Tuy rằng hiện tại không có người, nhưng mà lời nói của ta vẫn còn hiệu. Tô Trình Nhi nghe vậy rốt cuộc chậm trải ngững đầu lên nhìn hoa dĩ mạc, đáy mắt hiện lên thần sắc không rõ nhất thời tối đen không nhìn thấy điểm cuối. Cho ta chút thời gian, ít nhất hãy để ta biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi truyền nhiên nhìn vào hoa dĩ mạc chẳng rãi mở miệng, vẻ mặt hoa dĩ mạc không sao cả mỉm cười, ánh mắt cũng thầm thúy. Nếu ta không cho, thì sao? Ba ngày sau, Phụ Nguyễn Gia cái gì? Người bị mang đi! Bản báo bảo chủ, người đấy công lực cực cao, ba người chúng ta không phải là đối thủ, nhưng mà ta thấy người tới giống như cũng không có ác ý. Sắc mặt Nguyễn Thiên Ân vô cùng khó coi Phong như ngồi một bên che mặt rơi lệ Đi tìm cho ta Nhất định phải tìm được Tiếu ra Dạ bảo chủ Chương xấu ào ao bảo vũ Một Lúc này người quỷ trên đất Nhanh chóng đứng dậy lui ra Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói thành thúy Không cần đi Nguyễn Thiên Ân ngẩng đầu lên để nhìn thấy phòng Thiến đang thức bước đi vào, mà phía sau phòng Thiến cũng tiến vào là một nam tử trong trường bào tinh xảo. Nam tử kia chỉ đứng đó, khóe môi mang theo ý cười, chắp tay sau lưng đi theo phòng Thiến, trên mặt có góc cạnh rõ ràng dấu không được thần sắc kiêu ngạo. "Tiện nhi, đây là ai?" Những đệ tử của phủ Nguyễn gia vừa đứng dậy khi thấy nam tử kia thì lừa mở to mắt, đáy mắt vô cùng kinh ngạc, tay chỉ về phía nam tử áo đen thần sắc khiếp sợ. Bảo chủ hắn, mấy ngày trước ở quỹ y quật đã mang thiếu ra đi, chính là người này. Nam tử nghe được có người nhận ra hắn cũng không phản bác, chỉ gật đầu nói. Ngày đó đúng là tại hạ, không sai. Nguyễn Thiên Ưng không phải người lỗ mạc, áp chế ngạc nhiên trong lòng, ánh mắt chuyển hướng nhìn phòng thiến cùng đợi câu trả lời của nàng. Dựng ngốc cần hiểu lầm, thật ra hôm đó người này đến cứu viêm ca ca. Nam tử mở miệng tiếp lời của phòng thiến tỏ vẻ phòng thiến nói là sự thật. Tại hạ là dịch vễ, ngày ấy sự tình cấp bách Mới không kịp giải thích với người của phụ Nguyễn Gia Mà đã tự tiện mang theo Nguyễn công tử rời đi Tại hạ cũng là sợ kinh động đến người của quỷ y quật Quỷ y kia vô cùng độc ác Nếu làm phiền hạ đến nàng, người bên ngoài liền không hay Nay độc của Nguyễn công tử đã được giải Nguyễn bảo chủ không cần lo lắng Giống như Nguyễn Thiên Ân Cũng không dự đoán được sự tìm phát triển thành như vậy Nhất thời giật mình Dịch công tử, vì sao người giúp Tiểu Nhi giải độc Là thế này cũng vì phong thiến cô nương ngãy ta ngẫu nhiên gặp được phong thiến cô nương Cũng là có duyên liền nhận lời nhờ vả của phong thiến cô nương Nên đi thử một lần Huống chi quỷ y cũng không phải là người tốt lành gì Tại hạ đã được nghe tên tuổi hào hiệp Của phủ nguyễn gia trong giang hồ Cũng không những tâm thấy chết mà không cố Phong như một bên nghe như vậy liền nói Thì ra là như thế Nhưng lại hiểu lầm dịch công tử Mời dịch công tử ngồi Không trách bọn họ, cũng là Tài Hạ chỉ kịp giải thích thôi. Vậy không biết bây giờ nhi tử của ta đâu. Nguyễn Công Tử túng độc quá mạnh, bây giờ còn đang trị thương tại nhà của ta. Tuy vậy nhưng mà ba ngày liền có thể đem độc tố giải hết. Nguyễn Bảo Chủ có việc yên tâm, đến lúc đó chắc chắn trả lại một người hoàn hảo. Chuyện này làm phiền dịch công tử quá rồi. Nguyễn Bảo Chủ khách khí, đã mấy ngày phong thiến cô nương luôn luôn ở lại nhà ta chăm sóc cho Nguyễn Công Tử. Tài Hạ cũng không làm gì nhiều. Nhưng mà hiện tại Nguyễn Công Tử không nên cử động, bởi vậy mới không cùng mang người đến đây. Mày nhờ có dịch Công Tử, không biết chuyên môn của dịch Công Tử là gì? Phong Như một bên vui mừng nói. Dịch viễn hổ thẹn, hai năm trước gia sư qua đời, không thể học tập chân truyền của gia sư nữa, thật khổ thẹn với gia sư. Cũng phải nói rằng trên giang hồ gia sư cũng có chút danh tiếng, đúng là diệu thủ hồi xuân như người truyền tộn thì ra là đồ đệ của thần y vang danh diệu thủ ta cũng yên tâm thiên nhi vậy ngươi có thấy trần nhi không tôi tỷ tỷ hả thiên nhi đâu có biết con cùng với dịch công tự trực tiếp hèm ở huyện bình hồ tôi tỷ tỷ không cùng những người khác trở về sao nguyễn thiên ân biến sắc quay đầu nhìn về phía những người giữ kiều vẫn chưa rời đi đối phương bối rối sải bước tiến đến hướng nguyễn thiên ân ôm quyền nói bảo chủ lúc ấy tôi cô nương còn đang vào cầu y trong quỷ y quật Lúc thiếu gia bị mang đi, chúng ta liền gấp gáp tất cả đều đuổi theo thiếu gia. Ý của người là Trần Nhi, còn tại quỷ y quốc. Rèn phù dung, đêm xuân ấm áp, hoa dĩ mạc nghiêng người tự vào đầu giường, ánh mắt thoải mái mỹ hoạt Ừ, dùng sức đi. Thành âm mơ hồ từ trong miệng hoa dĩ mạc tràn ra, nhẹ nhàng liêu nhân. Tôi Trần Nhi hơi trụ mắt, tăng thêm lật tay thanh thoảng quanh mũi là mùi thuốc chua xót từ trên người nữ nhân phát ra, giống như mùi hương này đã xâm nhập vào da thịt đối phương. Từ trong sâu thẳm tới chi lan tỏa ra ngoài, phiêu đản trong không gian. Tốt, Trường Nhi xòa bóp thật là thoải mái. Hoa dĩ mạc từ từ thở dài, thân mình vừa trượt xuống lên trượt vào trong lòng Tô Trường Nhi. Thân thể Tô Trường Nhi rõ ràng cứng đờ, cả lòng ngực là thân thể mềm mại. Hoa dĩ mạc lại giống như vô cùng bình thường, hiếp mắt. Hồ hấp vẫn vàng giống như đang ngủ Tay tô trừng nhi dừng một chút Sau đó là tiếp tục xoa bóp Chủ nhân Ano một bước tiến vào bên trong Thanh âm đã bay tới ta hai người Chuyện gì Hoa dĩ mạc vẫn khép chặt mi mắt như trước Chỉ nhẹ nhàng mở miệng thần sắc bình tĩnh hỏi Ba người kia đã chết Hoa dĩ mạc nghe vậy nhẹ nhàng mở mắt long mi cong vuốt lộ ra ánh mắt không chút độ ấm, trên mặt mỗi một phần đều đúng lúc tính toán vừa khớp. So với người thường thì hình dáng rõ ràng mang theo một chút ngây ngô non nớt, lại tản mát ra khí chất của gì khác thường. Giống như thân thể và linh hồn hoàn toàn khác nhau, thường làm cho người ta quên đi tuổi thật của thân thể này. Hai người mơ hồ ở một chỗ giống như cách một tầng sương mù, làm cho người ta xem chẳng phân biệt được rõ ràng. Thật đẹp, dường như là một đôi. Lại thất bại sao? Một lát sau giống như nghĩ tới cái gì khi ngẩn đầu lên dĩ nhi là bộ dạng cười yếu ớt dịu dàng nhìn Tô Trần Nhi. Trong lòng Tô Trần Nhi hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Hoa dĩ mạc hơi hơi khởi động thân thể không xưa mềm mại của mình, nâng tay phải lên xoa mặt Tô Trần Nhi. Ánh mắt hai người chạm cùng một chỗ, tầm mắt Tô Trình Nhi trong trẻo nhưng lạnh lùng, còn tầm mắt Hoa dĩ mạc thì lạnh lẽo. Trần Nhi, có nguyện giúp ta một chuyện không? Hoa dĩ mạc nhẹ nhàng vỗ về mặt Tô Trần Nhi, giống như đang thưởng thức một đồ vật tuyệt hảo. Ý cười trên mặt không rơi vào tầm mắt chút nào, đầu ngón tay lạnh lẽo như trước. thân thể người này tự hồ vĩnh viễn, đều lạnh lùng như vậy, giống như một khối băng. Thậm chí cặp mắt kia cũng giống như thủy tinh, nhìn không ra cảm tình. Một lát sau, hoa dĩ mạc nhẹ nhàng dắt Tô Trần Nhi đi về phía trước, váy dài phức trên da bạch hổ mềm nhẹ, dung mạo tuyệt sắc. Hai người xuyên qua mấy cái thông đạo cuối cùng đi vào trước cửa một phiến đá. Tôi trực nhi không biết đối phương muốn đem mình đi đâu, nhưng cũng không phản kháng tùy ý đối phương nắm tay mình. Ở chung hai ngày này nàng đã biết được người này tính tình vui buồn tức giận vô chừng, chỉ có thể thuận theo không thể làm nghịch. Hoa dĩ mạc đi đến cửa đá trước một cái động, sau đó đưa bàn tay mình vào, liền có thanh âm ầm ầm vang lên, cửa đá chậm rãi tự nâng. Khi Tô Trừng Nhi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt bình tĩnh không kiềm chế được. Nàng cũng không biết cần có một nơi như vậy, khắp nơi trước mắt đều phụ kính thảm long màu trắng sạch sẽ giống như thiên đường. Thì ra còn cứt giấu một thế giới hoàn toàn tương phản, nhân gian và địa ngục. Có lẽ cũng như thế đi. Nàng bỗng nhiên hiểu được chỗ hai người ngủ lại, trên mặt Ano có một tia không đành lòng và khó hiểu. Hoa dĩ mạc lại giống như không nhìn thấy khác thường vẫn còn nắm tay Tô Trừng Nhi, chậm rãi bước vào. Bên trong sáng ngờ như trước, máu tươi tại đây trói mắt, đáng sợ. Hai bên là một tầng bãi đá màu sánh trên mặt sớm bị các loại vải thô đỏ tươi bao trùm nhìn không ra một chút màu sắc nguyên bản. Trên tầng bãi đá đều nằm một người, một người bị xích sắc khóa hai tay hai chân. Phía dưới bãi đá này trải đầy thảm long bạch hổ, rõ ràng đối lập với bãi đá dính đầy máu tươi kia. Hòa dĩ mạc lồi kéo tay tô trực nhi chậm trải đi ngang qua bãi đá. Bọn họ... Lúc Tô Trực Nhi mở miệng, giọng có chút can thiệp, hoa dĩ mạc vẫn chưa quay đầu nói. Ừm, um, bất quá chỉ là những kẻ bị hy sinh. Hy sinh? Tầm mắt Tô Trực Nhi đảo qua một đám người sắc mặt, thống khổ không chịu nổi, nhìn không được nhíu mày. Hoa dĩ mạc vẫn chưa trả lời, chỉ chốc lát liền ngừng lại phía trước một bãi đá. Trên vách đá của bãi đá kia khắc ba chữ rất lớn, mà trên bệ là nữ nhân trẻ tuổi hai mắt trừng trần khẽ nhếch miệng. Trên khóe môi lưu lại vẹt máu đen đã muốn khô, trong phút chốc giống như có quán khí đạp vào mắt. Ano đứng phía sau im lặng đưa một chiếc khăn gắm màu trắng lên. Chỉ có khi ở đây Ano mới im lặng bởi vì nàng biết phía sau chủ nhân là không thể quái nhiễu. Bởi vậy khi nhìn thấy Tô trừng Nhi dường như muốn mở miệng, Ano liền cả kênh vội vàng thân thủ kéo kéo ông tay áo Tô trừng Nhi, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hoa dĩ mạc tiếp nhận chiếc khăn gắm kia đem cuốn chặt trên tay mình, thế này mới bắt đầu lực lực ứng lên những huyệt đạo trên người nữ dân. Phương bình tĩnh vừa chứng định xem xét, trên mặt thử sắc phá lệ chuyên chú, mà cặp mắt kia giống như cũng mang theo một chút tính người. Không nghĩ tới, đã chịu không nổi nữa. Hoa dĩ mạc làm bầm lào bầu một câu, sau đó thu hồi tay, khăn gắm bị ý vứt bỏ trên thi thể người. Chủ nhân, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Lần trước còn sót lại ba người cũng tự sát mà chết, không còn ai. Hoa dĩ mạc nghe vậy xoay người lại, tập mắt dừng ở trên người Ano, thanh âm tựa tiếu phi tiếu. Tại sao không còn ai? Ano tự hồ hiểu được sắc mặt hơi hơi đổi. Chủ nhân, nhưng mà... Sao, không có vấn đề gì? Hoa dĩ mạc nhẹ nhàng nghiêng đầu, thường sắc tò mò. Ít hầu Nô lại giống như nghẹn cái gì, một câu định nói ra nhưng lại im lặng không có thanh âm. Tầm mắt hoa dĩ mạc hơi di chuyển, sau đó nhìn thấy ánh mắt thầm thúy của Tô Trình Nhi. Thần thủ đem sợi tóc rơi loạn trên mặt Tô Trình Nhi nhẹ nhàng vén ra sau tay, động tác ôn nhu, ngôn ngữ chân thành. Trần Nhi, người tới giúp ta được không? Hàng khí mỏng manh từ trong cặp mắt ấy hiện ra, giống như lạnh ý vứt qua bên tai. Tâm Tô Trực Nhi nháy mắt trầm xuống. Chương 7 Ào ào vũ bảo 2 Bàn đêm gió thù thổi, đôi mắt Tô Trực Nhi nhắm chặt bỗng như lặng lẽ mở ra. Bên trong âm thanh yên tĩnh không nghe thấy một tia ồn ào nào. Xung quanh vùng trầm uyên thậm chí không có người ở dường như không có một ngọn cỏ nào. Vừa đến đêm liền chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi vào hang động. Âm thanh này thổi qua vài khúc quanh cũng nhẹ nhàng không thể nghe thấy. Tô Trịnh Nhi chậm rãi đứng lên, mắt nhìn Ano còn ngủ say, sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường. Quỷ y quật cũng không có chỗ ngủ dư thừa nào. Ano thấy chủ nhân cũng không đặc biệt phân phó để phải tự chủ trương đem Tô Trịnh Nhi an bài trong phòng mình. Mây mà giường đá của mình tuy không rộng thêm thang như của chủ nhân, nhưng mà cũng đủ chứa hai người. Đối phương lại không làm ẩm ị, cũng không ảnh hưởng mình chìm vào giấc ngủ. Tô Trần Nhi đi chừng trừng bước trên mặt đất mềm mại bởi vì trải thảm gia hổ cho nên trong lúc đi lại rất im lặng, không hề có tiếng động, cũng thật thuận tiện cho Tô Trần Nhi. Ánh sáng của dạ Minh Châu ôm nhu tỏa ra chiếu vào mặt, càng huyền ảo giống như đám mây, trong lúc đó tay chân chạm vào đều là cảm giác mềm mại thoải mái. Chỉ chốc lát Tô Trần Nhi liền đến thạch thất lúc trước, trước đó nàng đã âm thầm nhớ rõ bố cục của quỷ y quật bởi vậy nên rất nhanh tìm được lối tiến vào thông đạo. Cơ quan này cũng bị nàng nhớ rõ trong nháy mắt nàng liền phát động chốt mở trên cửa đá. Âm thanh ầm ầm van lên trong thạch thức nhẹ nhàng quanh quẩn mở ra. Dứt ngủ hoa dĩ mạc cực kỳ thiển, bên tay vừa có tiếng động thì liền lay động nàng. Tinh thần vừa chuyển hoa dĩ mạc vén rèm bạc đứng lên. Áo lót tơ tạm màu xanh nhạt mềm mại quang mang tỏa ra sáng bóng. Gương mặt phấn hồng như ngọc mài càng mềm nhẹ. Hào quang trong đáy mắt kia lại thầm trầm như đêm tối Hoa dĩ mạc nhất chân liền ra khỏi phòng. Đi mấy vòng người đã đến thạch thức nhẹ tay tìm tòi. Này dừng tay trên chốt mở ngoài cửa đá, cảm xúc mang theo chút ấm áp. Tầm mắt hoa dĩ mạc tối sầm lại, sau đó thường thủ ứng chốt mở. Có đường bàn đá hai bên chỉ có những ngọn nến tỏa ra ánh sáng lu mờ. Tốc độ hoa dĩ mạc tạm thời thả chậm một chút. hai trắng trên chân mới kinh không chút bẩn, dừng trên lớp bụi đất bên trong. hai rất nhanh để dính chút bụi, mi của nàng càng c Rốt cục cũng đến thông đạo Ngoài động là đêm mùa thu yên tĩnh Ánh trăng khuyết một bên treo trên bầu trời Lặng lặng nhìn dưới chân hết thảy Vừa vào hạ mưa rơi cho nên trên mặt đất Dĩ nhiên hơi ẩm thách Thủy quạt phản xạ ra ánh trăng mờ ảo Tầm mắt hoa diễn mạc Dạo qua một vòng cửa động bỗng nhiên đen mặt Cũng không có dấu vết bước chân Ano nằm mơ thấy mình đang ăn một bàn đầy đồ ăn ngon Bên người bỗng nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo Thân mình chấn động, Ano liền tỉnh, ánh mắt mệt mỏi chút không mở ra được, vừa quan bay đến mảnh áo lót tờ tạm màu trắng đột nhiên bừng tĩnh lại. "Chủ nhân, sao người tới đây?" Ano giống như đang nằm mơ trợn tròn mắt nhìn chủ nhân hơn nữa đem còn đột nhiên xuất hiện vô cùng khó hiểu. Sắc mặt hoa diễu mạc bình tĩnh vẫn chưa trả lời, tầm mắt dừng trên người đang nằm bên cạnh Ano. "Này ngồi xuống cạnh Tô Trừng Nhi." Thời khắc tiếp theo, hoa dĩ mạc bỗng nhiên vương tay lách qua anô trực tiếp cầm vào đầu vai Tô Trừng Nhi. Sau đó nhẹ nhàng dùng lực trực tiếp đem Tô Trừng Nhi từ trên giường tống xuống đất. Tô Trình Nhi bất ngờ không kịp phòng bị, khi rơi xuống đất có chút đứng không vẫn. Lão đảo từng bước ngã vào lòng hoa dĩ mạc. Mùi vị thuốc sâu thẳm liền một lần nữa xong vào mũi, hoa dĩ mạc miếm môi giữ đầu vai Tô Trình Nhi. Tay dần trên cổ tay nàng sau đó không nói lời nào kéo Tô Trừng Nhi ra ngoài. Ano ngạc nhiên nhìn tình huống trước mắt, ánh mắt mê mang, trước đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Mà nhìn mặt chủ nhân rõ ràng không tức nhận. Ano thất thời không có mở miệng, hoặc là nói vì sự tìm phát sinh quá nhanh, nên còn chưa kịp tới phản ứng. Vì thế Ano cũng chỉ dùng cặp mắt đậm tình liếc mắt tôi trực gì bị kéo đi, bóng dáng có chút vấp váp, sau đó thở dài một lần nữa cả đầu xuống gối ngủ hoa dĩ mạc vẫn chưa mở miệng hỏi gì, chỉ trầm mặt rất nhanh nắm cổ tay Tô Trừng Nhi đi về phía phòng mình, chốc lát, hai người liền đến nơi. hoa dĩ mạc vung tay, Tô Trừng Nhi liền bị ném lên trên trường Bạch Ngọc. Bên trong căn phòng đột nhiên rơi vào áp lực. Tô Trừng Nhi chống tay vịnh đỡ chính mình ngồi dậy, sau đó cúi đầu đem ống tay áo vuốt cho ngay thẳng. Cổ tay trắng nuốt đã hiện lên một vòng xanh tím, thì nàng không chút nào để ý che đi. hoa dĩ mạc nhìn thấy tự sắc hờ hững của Tô Trừng Nhi Bỗng nhiên nở nụ cười. <cười> Trần Nhi thật là có ý tứ. Tô Trần Nhi ngẩng đầu về người đang cười trước mặt mình, nàng cũng không trả lời. Hoa dĩ mạc đi về phía trước vài bước, đi đến trước giường. Thương mình hơi cúi xuống, phương tay đem vạt áo Tô Trần Nhi kéo lên nhìn kỹ, trong miệng nói. Trần Nhi, quỷ y quật này sống quen không? Vâng. Tô Trần Nhi thả nhiên trả lời ta mới nằm mơ mơ thấy Trừng Nhi rời đi. Bây giờ nghĩ lại thật sự vô cùng khổ sở. Nếu như Trừng Nhi rời đi, ta phải làm sao mới tốt đây? May mắn Trừng Nhi không có rời đi. Nếu không, ta sợ là mình sẽ tức giận. Mặt tôi Trừng Nhi không chút dấu vết hơi nghiêng đi, tránh được bàn tay hoa diễn mạc đặt ở trên mặt mình, trong mặt không mở miệng. Hoa Dĩ Mạc cũng không để ý cười chậm rãi thu hồi tay, nói: "Nếu Trình Nhi không muốn ngủ, vậy chúng ta liền tìm chút chuyện làm." Nói xong xoay người đi đến một cái tủ thuốc kép bên, chiếc tủ thuốc bằng gỗ tử đàn vừa mở ra lọt vào tầm mắt là rất nhiều bình sứ. Hoa Dĩ Mạc tự hồ sớm biết rõ cũng không ngừng nhìn, tay liền cầm bình thuốc từ tầng thứ hai đến, sau đó xoay người nhìn Tô Trình Nhi. Tô Trình Nhi nhìn nữ nhân trước mặt, Đang đi chậm rãi đến, sắc mặt hơi trắng bệt Hoa dĩ mạc khẽ mỉm cười Vương tay trái, ngón trỏ cầm lại Đặt dưới cầm tô trình nhi Sau đó nâng lên Nào, há miệng Mát tô trình nhi nhắm lại Lông mi trùn trảy Trên gương mặt tinh xảo, nhiễm chút ánh sáng mỏng manh Yếu ớt của dạ Minh Châu Giống như giờ khắc này, ngón tay hơi dùng lực một chút Để có thể dễ dàng bóp nát Hoa dĩ mạc nhìn đối phương không có phản ứng Môi đỏ mộng nhẹ nhàng cười cười Ngón cái di chuyển đặt tại môi dưới Tô Trình Nhi Tiếp theo ngón tay tiếp tục dò xét vào bên trong cánh môi khép chặt Ngón tay chạm vào răng phát ra chút va chạm Đầu ngón tay ẩm ướt ấm áp Đôi mắt Tô Trình Nhi lạ lẽ mở ra trong lúc nhất thời Sắc mặt nhấp nhô như sóng trào Hoa dĩ mạc lại dường như, như nổi lên hứng trí Ngón cái kia chậm rãi vươn về cái môi mềm mại Cảm nhận cảm giác mới mẻ chưa bao giờ có Tô Trình Nhi nhíu mày ngửa đầu ra sau Muốn thoát khỏi ngón tay tác quái của người nào đó Hoa dĩ mạc lại tiến lên trước một bước hơi cuối người xuống, ngón cái dùng sức, thư diệp Tô Trực Nhi lưu lại, không phòng bị mà mở khớp hàm đối phương. Trong mắt Tô Trực Nhi hiện lên một tì ác ấy há mồm cắn xuống, trong chớp mắt tay phải hoa dĩ mạc vừa chuyển, chức lỏng trong bình sứ liền vào miệng Tô Trực Nhi, sau đó nhanh chóng rút tay về. Đầu ngón tay có cảm xúc mềm mại ướt ác, chợt lóe qua. Hoa dĩ mạc nhất thời có chút thửng thờ, ánh mắt cổ quá nhìn tay mình, sau đó ánh mắt lại dừng trên mặt Tô nhi. <cười> chất lỏng kia tiến vào cổ họng tan ra một cỗ mùi vị thuốc nồng đậm khiến Tô Trịnh Nhi nhịn không được ho khen vài tiếng hoa dĩ mạc phục hồi tinh thần lại bên môi lần nữa mang theo ý cười đừng vội nếu ta nhớ không làm dược tính rất nhanh sẽ tạo ra cảm giác Trừng Nhi phải ngoan một chút mới tốt quả nhiên chỉ trong vài lần hồ hấp Tô Trịnh Nhi liền cảm giác được một cổ tê dại khó tả từ lòng bàn chân tiến lên trên cả người giống như đem đặt giữa không trung sắc xanh nhạt trước mắt mơ hồ mở ra thân thể mềm nhũn lên nằm ngửa trên giường ngọc đồng tử tối đen kia dần tan rã chỉ trong chốc lát ngực bỗng nhiên tê rần đầu bút ấy giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn quấy từ ngực dần dần lan tràn đi cảm giác vừa đau vừa mềm mại bắt đầu không ngừng từ trong xương cốt xông ra tu trượt nhi nhắm chặt mắt mi gắt gao nhíu lại cả người cuộn trên giường ngọc Đau đến thấu xương, thậm chí lại càng thành tỉnh. Tô Trực Nhi có thể cảm nhận hai ngón tay lạnh lẽo đặt trên cổ tay phải, đặt trên mặt đập của nàng. Tô Trừng Nhi gắt gao cắn môi. Nhìn không được sắp thốt ra thành tiếng, thương mình bắt đầu đau đớn mà run run, Từng đợt từng đợt mồ hôi thì trán thấm ra, đem tóc may đen nhánh cũng làm cho ẩm ướt. Lần đầu tiên hoa dĩ mạc nhìn thấy trên gương mặt bình tĩnh của Tô Trừng Nhi xuất hiện một sự quyết liệt che kính nhẫn nại. Dùng nhan xinh đẹp kỳ lại tự hồ cũng không vì trực phật như vậy mà thất sắc, Gương mặt trông trẻ nhưng lạnh lùng ngược lại Càng tảng mát ra khổ sở, sắc mặt tái nhợt, môi bị cắn nổi lên huyết sắc càng có vẻ sinh động dứt khoát. Đầu đến kịch liệt tản ra, Thường sắc càng thêm phần động lòng người. Hoa Dĩ Mạc chuyên chú kiểm tra mạch đập Tô Trừng Nhi vì dược tính mà hỗn loạn, bỗng nhiên, cánh tay rõ ra đang nằm im bỗng nhiên chuyển động, liền bắt được cổ tay Hoa Dĩ Mạc, nắm chặt. Giống như dùng hết khí lực còn sót lại. Hoa Dĩ Mạc hờ hững nhìn bàn tay trên cổ tay mình, Nhưng nàng bất động tủy đối phương cầm lấy tay mình, nhìn thấy vết bầm xanh tím dần dần hiện lên. Tô Trừng Nhi cảm thấy đầu đớn như sóng triều lan tràn qua khối thân thể nàng, ý thức cũng dần dần bắt đầu tiêu tán, cuối cùng rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Chương 8: Ào ào Vũ Bảo 3 mi mắt tô trịnh nhi giật giật sau đó chậm rãi mở ra dưới thân là cảm xúc mềm mại xương cốt toàn thân lại giống như bị nghiền nát đầu đến bủn rủi lợi hại cột trong miệng thì tràn ngập mùi vị gỉ sắc. hổ hấp như trước là mùi thơm của thuốc ngào ngạt lạnh lùng tô trịnh nhi gian nan nghiêng đầu trong tập mắt hiện ra một gương mặt hoa dĩ mạc nhắm mắt nghỉ ngơi một chút mặt hướng về phía tô trịnh nhi đang cụ người lại áo lót tơ lụa phô tán trên thảm lông màu trắng màu da phấn nộm mỏng manh trên mí mắt là lông mi nồng đậm tỏa ra hình cánh quạt nhỏ nhỏ Chiếc mũi khéo léo, môi hồng đỏ mộng thoạt nhìn vô hại mà mê người. tựa hồ là cảm giác được tầm mắt Tô Trường Nhi, người nào đó đang ngủ bỗng nhiên mở mắt. Tô Trường Nhi bị đối phương đột nhiên tỉnh dậy, có chút làm giật mình, thử sắc không khỏi hoảng sợ. Ánh mắt hoa dĩ mạc mở to, cả người liền lộ ra hơi thở khó phân biệt. Tỉnh Hoa dĩ mạc nhìn Tô Trường Nhi thẳng nhiên nói. Tô Trường Nhi tự nhiên nhớ rõ chuyện mình ngứt đi trước đó cũng không nguyện để ý tới hoa dĩ mạc. Một lần nữa quay đầu đi tính chợp mắt Một đôi tay lạnh lẽo bỗng nhiên khoát lên sườn nàng Tiếp theo một chút lực rất nhỏ kéo mình về phía bên trái Trần Nhi đang giận sao Không có Hoa dĩ mạc cũng không tiếp tục mở miệng Vẫn duy trì tư thế nửa nằm úp sát bên cạnh tô Trần Nhi Hô hấp đều điều tỏa ra sau gáy tô Trần Nhi Làm khơi dậy một chút mẫn cảm của nàng Tô Trình Nhi có chút những nại không được nhích người một chút, tự lực né tránh sức nặng của người đang hô hấp bên tai. Một lát sau Tô Trình Nhi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, bắt đầu nhớ lại, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Hoa Dĩ Mạc. Khi mở miệng, thanh Nam trong trẻo nhưng lạnh lùng khó nổi lên gợn sóng. "Quần áo của ta đâu?" Mặt Hoa Dĩ Mạc nhìn trước, chôn ở bả vai Tô Trình Nhi, thản nhiên ừ một tiếng nói. "Người đổ mồ hôi, bận hết." cho nên đổi đi cái khác. Sắc mặt Tô trình Nhi hơi đổi. Trước khi ngất đi nàng thực sự có thể cảm nhận được mỗi lỗ chân lòng trên người mình đều đau đớn, nhưng mà không hề đoán được mình lại bị thay đổi quần áo. Nhưng khi nhớ tới chứng ưa sạch của đối phương dường như hiểu ra, thật không thể nói gì cả. Từ trong giọng nói của Hoa Dĩ mạn Tô trình Nhi biết rõ ai là người thay quần áo cho mình, cũng không thèm hỏi lại. Chuyện này hiện nhiên đã không còn quan trọng, nhưng mà đấy là vẫn nổi lên chút không được tự nhiên. Bên trong lập tức lại lần nữa lâm vào im lặng, chỉ có tiếng khách thở của hai người liên tiếp vang lên, hơi thở trên bã vai phát ra điều điều. Tô Trịnh Nhi dường như nghĩ trang hoa dĩ mạc đang ngủ trên vai mình, thân thể bị đè ép đến trun lên rất khó chịu. Tô Trịnh Nhi nhẹ nhàng dịch dật, ý đồ giảm bớt thân thể tề cứng. Đừng nhúc nhích Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, hàng khí bên cạnh theo thời gian trôi đi càng sâu nặng. Ngay khi Tô Trịnh Nhi không thể chịu được nữa, Hoa Dĩ Mạc rốt cục giật giật thân mình, sau đó đứng dậy. Ta có việc phải là nên trời đi trước, ngươi ở trong phòng không được đi loạn. Hoa Dĩ Mạc quay đầu nhìn Tô Trịnh Nhi nói sau khi thấy đối phương trầm mặt một chút rồi gật đầu, nàng mới vén rèm xuống rồi đi. Tô Trịnh Nhi nhìn thấy Hoa Dĩ Mạc ra khỏi hoang động, trong lòng liền nhẹ nhõm thở ra, xoa xoa thân thể cứng ngắt, sau đó ngồi dậy. Trong rèm còn lưu lại hơi thở của người nọ, chắc là ở chung với thuốc men lâu ngày. Nếu mùi hương bình thường của nữ nhi cũng bị dược hương thay thế, tôi trừng nhi bỗng nhiên nhớ tới lời đồn đại trên giang hồ. Ngày thường mặc dù dường như không ra khỏi nhà, nhưng tôi trừng nhi đọc nhiều sách vở vữ hiểu biết được rất nhiều điều trong giang hồ, bao gồm quỷ y. Nhưng mà chừng chính nhìn thấy, và nghe người bên ngoài kể lại vẫn có nhiều khác biệt. Chẳng hạn như dung nhan trẻ trùng quá đáng cũng nhìn không ra nội tâm, cả người đều giống như vật sau hắc ám không có điểm cuối. Chuyện này quả nhiên là một sự kiện cực kỳ đáng sợ, ta những như vậy mới không có điểm yếu mà bị người khác tấn công. Tôi truyền nhi không muốn tiếp tục nằm trên giường Ngọc, nàng ngồi dậy nhưng mà nàng cũng không ra khỏi phòng mà bắt đầu tùy tiện đi lại. Bên cạnh giường Bạch Ngọc có một chiếc bàn gỗ, phía sau là một cái giá sách, liên nghĩ đến đây chắc là chỗ đọc sách của người nọ thường ngày. Sách trên giá đều là đủ loại sách thuốc, có rất nhiều thậm chí là bản chép tay, cùng những bản đơn lẻ. Tô Trịnh Nhi tùy ý trúc một bản chép tay tò mò ngồi trên chiếc ghế bắt đầu lật xem. Trong bản chép tay, chữ viết sắc bén như dao, cứng cáp hữu lực, chắc chắn là do một người từng trải viết ra. Mặt trên ghi lại rất nhiều loại thuốc dài, kê đơn cũng vô cùng quan trọng, thường là dùng phương pháp lấy đọc trị độc giải quyết bá bệnh. Tô Trịnh Nhi nhìn, nhìn nhìn, mày không khỏi liền nhẹ nhàng, nhàng nhíu lại. Nên nhìn những loại thuốc này tất nhiên là nhìn ra được, thuốc này mặc dù kê rất nặng nhưng cũng phù hợp hiếm thấy, hẳn là hiệu quả trị liệu rất rõ rệt Nhưng đầm dạng tác dụng phụ cũng không ít, rất nhiều điều là dùng cách rút ngắn tuổi thọ. Nếu như người không có tâm trí cũng không đủ tan những quyết tuyệt, thì chắc không thể xem xét vấn đề ở góc độ này mà nghĩ ra biện pháp như vậy. Ngồi hồi lâu chữ viết trước mặt Tô Trường Nhi bỗng nhiên mơ hồ, Tô Trường Nhi lắc lắc đầu muốn thoát khỏi trạng thái ấy chứ đột nhiên phát hiện. Hai chân mình không thể di động mất đi tri giác, sắc mặt nàng khẽ biến đổi thì hoa dĩ mạc thông thả bước vào. Tô Trừng Nhi nhìn về phía hoa dĩ mạc, sắc mặt có chút khó coi, tay ứng huyệt thái dương. Nhìn dừng cảm giác đau đớn trên đầu ngày càng nặng, bóng người trước mắt bắt đầu lay động. Hoa dĩ mạc nhìn ánh mắt Tô Trừng Nhi có chút tàn rã, cũng không mở miệng, lập tức đi tới phía trước đối phương sau đó vươn tay kiểm tra mạch trên cổ tay Tô Trực Nhi. Dự tính so với hôm qua ít hơn một chút, xem ra thời gian duy trì được vẫn không thể vượt quá 3 ngày. Thư Trình Nhi cũng hiểu được là tối hôm qua, dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn rút đi, nên lạnh lùng nhìn Hoa Dĩ Mạc, rằng gắt vào cắn môi dưới, không cho đầu đỡ trích đầu mình phát thành âm thanh trong miệng. Hoa Dĩ Mạc có chút khẩn trí ngẩng đầu lên dừng ở trên người Tô Trình Nhi. Trên chiếc cằm gầy yếu kia bắt đầu tiết mồ hôi môi bị cắn đỏ tươi, ánh mắt giống như cất giấu vô số điều muốn nói, tham thúy làm cho người ta muốn ngừng mà không được. mũi đơn bạc, gương mặt ôn nhuộn lại dẫn theo khí chất xa cách. mà giờ khắc này thiên hạ trước mắt chỉ trầm mặc, trừng mắt nhìn mình cũng không nói gì, cảm xúc trong mắt quay cuồng yếu ớt trên mặt cũng nổi lên, giống như một đóa hoa ngọc lan lay động trong gió, mềm mại lại cứng cỏi. hoa dĩ mạc nhìn bỗng nhiên có chút tức thần trong đầu hiện ra một hình ảnh đã từ lâu. Nữ nhân yếu đuối ra vẻ kiên cường nằm trên giường bệnh, nam mềm mại mỉm cười nhìn mình, nụ cười kia rất cốt cũng lắng đọng trong khoảnh khắc cuối cùng. "Chủ nhân, chủ nhân." Ano chưa đến đã nghe tiếng, Hoa Dĩ Mạc thì trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, nhìn Tô Trừng Nhi gắt gao nhắm chặt hai mắt, sau đó lại nhạt đứng lên nhìn về phía Ano. "Chuyện gì?" Bên ngoài của y quật có rất nhiều người nói là đến đây mang Tô Trừng Nhi về. Sao? Thật không? <cười> Vừa đúng lúc Như liền cùng ta ra ngoài nhìn một chút Nói xong quay đầu lại thả nhiên liếc mắt Nhìn Tô Trịnh Nhi đang nhắm chặt mắt Nằm sắp trên bàn của nén đầu đớn Nhẹ nhàng đi ra ngoài Đồng tình trên mặt Ano chặt lóe lên rồi biến mất Sau đó vội vàng đi theo ra ngoài Chủ nhân! Tô Trịnh Nhi sẽ không chết chứ Người hỏi chuyện này làm gì? <cười> ano chỉ thuận miệng hỏi chút thôi Người thú vị như vậy Sao ta nỡ để nàng chết Thanh năm mặc dù thấp Nhưng Ano đứng gần vẫn nghe thấy Nên theo bản năng nhìn sự mặt hoa dĩ mạc Nhìn thấy khóe môi kia có độ công nhạt nhạt Trong lòng nhịn không được đánh giá rung mình Thiếu gia Thân thể người còn chưa khỏe Và trong kiểu nghỉ ngơi trước đi Khi người xuất hiện thì ra ngoài cũng không muộn Không sao <cười> Ánh mắt Nguyễn Quân Viêm không chớp nhìn lối vào quỷ y quật, nhẹ nhàng phức phất tài áo, ý bảo mình không sao. Đối phương thấy thiếu gia quật cường như vậy chỉ khẽ thở dài. Nguyễn Quân Viêm vừa tỉnh lại hôm qua. Khi hắn tỉnh lại độc tố trên người đã muốn dạy hết, mở mắt liền nhìn thấy thân ảnh của Thiến Mụi. Đấy mắt phòng Thiến sẽ qua một tia sáng vội vàng đi về phía trước, tay cầm lấy tay Nguyễn Quân Viêm hỏi Viêm ca ca, có chỗ nào không thoải mái không? Nguyễn Quân Viêm gian nàng lắc đầu, vừa định mở miệng nói chuyện là cảm thấy ít hầu khó chịu, nhất thời không thể lên tiếng. Dù như Phong Thiến nhìn ra Nguyễn Quân Viêm khổ sở vội vàng nói, Ta đi lấy nước. Liên từ bên giường đến bàn rót chút nước trà, một tay giúp Nguyễn Quân Viêm, một tay cầm chén nước đặt bề mồi hắn. Nguyễn Quân Viêm vươn tay muốn tiếp nhận chén trà trong tay Phong Thiến. Phong Thiến thầm oán nói, Vì ca ca, người vừa mới hết đọc, để cho ta giúp đi. Nguyễn quân viên nhìn gương mặt gầy yếu của phòng thiến cũng không tiếp tục cự tuyệt, huống chi tay của mình cũng không có sức làm máy nên phải gật gật đầu để phòng thiến giúp uống xong nước trà. Nước trà ấm áp lướt qua yết hầu nhất thời giống như nắng hạn gặp mưa rào, Nguyễn quân viên cảm thấy tốt lên rất nhiều. Ta trúng đọc sao? Vâng, đây là nơi nào? Phong thiến đang muốn mở miệng, cửa lớn đã muốn bị đẩy ra, cùng lúc đó là giọng cười của một nam nhân. Nguyễn Công Tử tỉnh rồi sao? Nơi này là nhà của Tài Hạ. Gần đây Tài Hạ liên tục giúp Nguyễn Công Tử giải độc. Đa tạ, không biết Sương Hô thế nào? Tài Hạ dịch viện Nguyễn Công Tử không cần cảm tạ ta. Nếu không có Phong Thiến cô nương tìm được Tài Hạ cầu xin giúp Nguyễn Công Tử giải độc, Tài Hạ cũng sẽ không có duyên cứu Nguyễn Công Tử đâu. Dịch Công Tử khách khí. Viễn ca ca. Phong Thiến ngồi bên giường vội và giúp Nguyễn Quân Viên xoa dịu sau lưng. Nguyễn Quân Viêm lại lắc lắc tay, sau đó nghiêng thân, tránh tay phòng thiến. Ta không sao, chỉ là vừa tỉnh lại có chút khó chịu thôi, thiến muội không cần lo. Tay Phong thiến đặt sau lưng Nguyễn Quân Viêm cứng đờ. Dịch viện đứng một bên mở miệng, hắn nhìn Phong thiến nói. Phòng thiến cô nương không cần quá lo, chỉ cần đem thuốc này sắc một ngày hai lần, chắc chắn qua ba ngày thì Nguyễn Công Tử liền có thể tỉnh. Được, Phong thiến nghe vậy vội vàng tiếp nhận thuốc, có chút gấp gáp đi ra ngoài khi phòng thiến ra đến cửa, bên môi vẫn vẫn theo nụ cười.